Gửi lời chào tới tất cả quý vị Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Lê Nguyệt Và tập truyện thứ hai của tác giả Nhò Hưng Và Lê Nguyệt thì mới hợp tác với kênh gần đây Nhưng mà liên tục đã có rất là nhiều những câu chuyện hay gửi về cho kênh rồi Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện đầu tiên của tác giả Lê Nguyệt Mang tên Khượng Sương 30 tuổi Thành về tới đường rẽ vào nhà Thì thấy ai cắm lá cờ tang ngoài đồ ngõ Cô run người Ai? Ai chết vậy? Ngõ này chỉ có nhà cô trong đó thôi Nhà chỉ có ba mẹ mà ai đã mất Không thể nào Không thể nào là chị của cô được đâu Cô chỉ mới vắng nhà có mấy tiếng đồng hồ thôi mà Thành chạy như bay vào nhà Trời ơi! Nhà cô đang phát tang Người tới đông nghịt Cô thấy mẹ gục khóc bên thi thể đang đắp mền Mặt phủ cái khăn mới tinh mà hôm trước cô mua về một tá trợ ba mẹ bà thì đi tới đi lui chuẩn bị tăng sự Chẳng nào lại là chị thu của cô sao Chỉ thu bệnh gì mà mất vậy Chẳng lẽ nhiễm Covid Không thể Vì chết do nhiễm Covid thì không được đem xác về nhà Chuyện như thế này sao ba mẹ không cho cô hay Thanh nhảo tới bên thi thể đã lạnh giá Cô dở khăn mặt lên Bỗng thấy rợn khắp mình mậy. Mình? Mình đây sao? Mình đã chết rồi sao? Mình bệnh gì? Tại sao lại chết? Cô định thần lại và bỗng nhớ ra. Trời ơi! Cô đã chết trong bệnh viện sau thời gian dài điều trị. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cô lại chết? Cô có bao giờ nghĩ rằng mình phải chết trẻ như vậy đâu. Cô mới 30 tuổi mà. Cô chưa có gia đình riêng. Vẫn còn đang đi làm. Chỉ là nghi dưỡng bệnh thôi mà. Rồi Thanh từ từ nhớ lại. Phải, trong thời gian gần đây cô thấy mình yếu hẳn, ăn uống không được như trước. Cô mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận cấp cứu mới vượt qua được cờ tử lần đầu. Sau đó cũng mạnh khỏe xuất viện về nhà. Mẹ cô yếu đuối nhiều bệnh nền mà tình hình dịch Covid đang bùng phát khắp nơi, nên ba cô phải theo nuôi. Trong thời gian điều trị cô được xuất viện về nhà mấy lần. Có khi ở bệnh viện do trong phòng có F0 nên cha con cô cũng bị cách ly. Mà trong khu cách ly dù mình chỉ là F1 thì điều kiện chăm sóc cũng không bằng ở khoa nổi. Càng ngày cô càng thấy sức khỏe mình có vấn đề nhưng không dám nói với ba mẹ vì sợ ông bà buồn. Cô có một người chị cùng công tác chung cơ quan với cô. Hai chị em gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn ăn chung, ngủ chung, làm việc chung, sinh hoạt vui chơi chung. Mỗi tháng hai chị em trở nhau trên chiếc không đa về thăm ba mẹ. Hàng đêm cô đều điện thoại nói chuyện và nhìn mặt chị mình, có chuyện vui buồn gì cô cũng dám nói với chị mà không nói với ba mẹ. Cách đây khoảng 10 hôm ở bệnh viện, khi bước xuống giường tự nhiên bị choáng. Nếu bà không đỡ kịp chắc cô đã té nhào xuống gạch. Từ đó cô không tự mình đứng xuống được nữa. Đi vệ sinh ba cũng phải dìu đỡ. bà cô đã 67 tuổi rồi. Nhìn ba ngày ngày chăm sóc mình, cô thường không biết nói sao cho hết. Mỗi đêm về cô đều len lén khóc thầm. Thương ba, thương mẹ, thương chị phải lo cho mình mà đau lòng khôn xiết. Nhưng cô không nghĩ rằng mình sẽ chết. Cô định ninh mình sẽ khỏe mạnh về với ba mẹ và gặp chị. 4 tháng này do tình hình dịch, Các nơi thực hiện chỉ thị 16 Chị Thu cũng không về thăm cô được Công ty cũng cho cô làm việc online Cô thấy mình vẫn còn có ích Cô cố gắng suy nghĩ tích cực Dù biết với căn bệnh này Phải chạy thận nhân tạo Thì tuổi thọ cũng chẳng bao lâu Nhưng nhất định cô sẽ lạc quan mà sống Không thể là gánh nặng cho ba mẹ được Cách đây 5 ngày đang chạy thận Tự nhiên cô bị xuất huyết bao tử Máu tuồn xối xả và cô hôn mê Bác sĩ cấp cứu và nói ba cô chuẩn bị tâm lý Nhưng rồi cô cũng qua Đêm rồi cô còn điện thoại video cho mẹ và chị Cô vẫn cười nói và hứa hẹn với mẹ và chị Là sẽ khỏe mạnh trở về Chị cô đã chích đủ 2 mũi vaccine Và hiện nay nhà nước đã tuyên bố sống chung với dịch Nên chị sẽ về ngay trước ngày cô xuất viện Và lần sau khi cô trở lại bệnh viện để chạy thận Thì chị sẽ đi cùng Cũng mới hồi sáng này Nằm xuống thấy khó thở Cô bảo bà đứa mình ngồi dậy Và cô còn nắm tay ba mà nói bà ơi Nếu còn có mệnh hệ gì bà để con đi cho em Đừng để người ta làm con đau nghe ba Con sẽ khỏe thôi Đừng có nói bậy mà Rồi cô ngủ một giấc Quên hết bệnh tình của mình Đi chơi một vòng rồi tự về nhà Cảm thấy mình mạnh khỏe Không mang bệnh lý gì trong người Cô mừng tới độ quên luôn mình đã từng nằm viện. Vậy mà giờ đây, cô lại bất động trong vòng tay của ba mẹ là sao? Cô chết rồi sao? Thành đau khổ quá sức đau khổ, cô cúi xuống nâng mẹ dậy nhưng không chạm được vào mẹ. Mẹ khóc âm thầm, nước mắt tràn ra mãi. Thành nhìn thấy chỉ thu của cô, chỉ đứng lặng dưới chân cô, dàn dụa nước mắt. Thì ra Sự ra đi của mình gây nên nỗi đau lòng Quá đỗi cho gia đình như vậy Cô theo dõi người ta tẩm liệm mình Mà sợ quá Cái thần xác này từ đây sẽ vĩnh viễn không còn Vậy linh hồn của cô thì sao Linh hồn cô phải cư ngụ nơi đâu bây giờ Mẹ chọn tấm hình đẹp nhất Trong facebook của cô để làm hình thờ Cô ẩn hận quá Vì đau lường trước được ngày này Nên cô cũng không kịp nói với ba mẹ Và chỉ những điều cô còn giấu kín Kể cả cái điện thoại cô đang sử dụng khóa bằng vân tay. Nếu như chỉ mở được điện thoại, thì chị sẽ biết nhiều về những điều cô chưa kịp nói. Thành buồn quá, quá sức buồn, nhưng cô cố nén lại. Thôi, coi nhựa cũng đã giải thoát mình đã khỏi căn bệnh quái ác rồi. Cũng như giải thoát cho ba mẹ không phải lo lắng cho mình về sau nữa. Nhưng nhìn thấy nhà ba người còn lại, ai cũng đau khổ vì sự ra đi của cô. Thành nghe tìm mình sẽ thắt. Muốn ôm từng người nhưng không chạm vào được Do tình hình dịch bệnh tràn lan Nên đám tang của cô cũng có phần thưa thớt Tuy nhiên Những người thân bên gia đình nội ngoại đều có đủ Chỉ chứa những người ở xa Và trong vùng dịch về Phải bị cách ly Hàng xóm người đến người không Do họ sợ chỗ tụ tập đông người Cô bạn của mẹ lại cùng ba mẹ lau rửa Trang điểm cho cô Mẹ lấy bộ đầm đẹp nhất của mẹ mặc cho cô Thanh đứng nhìn muốn khóc nhưng nước mắt không chạy ra được Vậy rồi, bây giờ cô chỉ còn có linh hồn thôi mà Chẳng lẽ sau khi chôn cất xong Cô trở thành hồn ma vất vượng hay sao? Trong hai ngày, từ lúc cô nhìn thấy mình nằm đó cho đến khi hạ huyệt thành nghe mẹ lầm bầm Con ơi, từ nay mẹ không còn nhìn thấy con Không còn được nghe con nói, nhìn con cười Sắc thần đã vùi sâu dưới ba tấc đất Mẹ buộc miệng khóc thành tiếng. Còn tôi ngày ấy nảy dưới mộ sâu. đau lòng biết mấy, con ơi còn đâu. Thành ôm lấy mẹ trong vòng tay hụt hấn. Cô khóc và ngả đầu trên vai mẹ. Nghe hơi ấm và nhịp tim thổn thức của mẹ mình. Thành lướt lại gần chị, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt khả ái của chị. Như chị đã sở mặt cô lúc tầm liệm. Người chị mà cô rất đối yêu thương. Vĩnh biệt chị. Sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa rồi. Cô muốn chảy nước mắt khi nghe chị lầm bẩm Hỏi chị đi, cứng cứ nói, chị ơi chị đừng đi. Chị đi rồi khi về, sợ không gặp được mình nữa. Ở đầu đó là lời cuối cùng, là đêm chị em mình ngủ với nhau lần cuối cùng. Chị không khóc thành tiếng mà nước mắt lá trá tuôn rơi. Thành nắm tay bà, khuôn mặt khắc khổ đau đớn của ông, cô đã từng gần gũi. Chứng kiến cảnh con ra đi Chắc bà đau lỏng lắm phải không ba Con gái bất hiếu chưa trả được công ơn sinh thành Đã làm ba mẹ lo lắng Từ nay Gia đình mình nên bình yên Hãy cố mà quên đứa con này đi Ở lại với ba mẹ và chị Đủ 49 ngày Rồi con cũng sẽ đi đến nơi khác Nơi nào thì giờ đây Con cũng chưa biết được Và thanh chợt nhớ ra Trong đám tang của cô thiếu vắng hai người bạn. Hai người bạn chí cốt mà cô đã làm cho họ biết bao điều. Bây giờ khi cô chết đi, họ sẽ an nhiên tự tại hay sao? Nhà cũng không bao xa, sao chẳng ai đến đốt cho cô nén nhang tiễn cô lần cuối vậy? Đó là con Hằng và con Hạnh. Hằng lớn hơn thành 4 tuổi, có gia đình và hiện giờ đã có hai đứa con gái. Chồng Hằng có tính gia trưởng và nó đang ở chung với ba mẹ chồng vì chồng nó là con trai một. Có một chị gái đã ở riêng. Hằng than với Thanh là tiền lương không đủ chi phí, còn chồng nó thì phải lo cho cả nhà. Tính tình cũng bẩn tiện, nên nó thiếu trước hụt sau. Này làm công ty này, mai làm công ty khác, vì cứ hay nghỉ hoài không chỗ ở đâu được lâu. Hằng muốn làm một thẻ tín dụng để khi kẹt quá thì rút tiền mua sữa cho con, đến khi nhận lương sẽ trả vào. Thanh biết Hằng muốn nói khéo để cô làm cho nó một thẻ tín dụng mang tên cô. Khi cô hỏi thẳng thì Hằng vừa khóc vừa năn nỉ. Nó hứa chắc chắn với cô là không để cô mất uy tín. Suy nghĩ một hồi lâu lắm, Thanh đồng ý nhưng chỉ chấp nhận cho nó vay tín dụng tối đa 10 triệu đồng vì nếu như nó không trả thì cô vẫn có thể trả được. Thẻ tín dụng này nó đã dài hơn 2 năm, dù đôi lúc nó cũng có mượn tiền để trả vào. Nhưng cũng không gây nên chuyện gì lớn. Vẫn con Hạnh, Thành vừa sắm cái điện thoại mới định đem cái cũ về cho mẹ thì Hạnh tới. Nói nó mất điện rồi mà không có tiền mua. Chờ hai tháng nữa hốt hội sẽ mua. Nghe Thành nói dư một cái nên hỏi mượn đúng hai tháng sẽ trả. Thường bạn vì Hạnh bán hàng online nên cần điện thoại. Thành liền đưa cho Hạnh và nói rõ rằng chỉ cho nó mượn đúng hai tháng thôi. Vì điện thoại này cô đã định cho mẹ cô rồi Sau đó cô bị bệnh Hành cũng điện thoại nói chờ cô về sẽ gửi lại Đến nay đã 5 tháng chẳng thấy đâu Đám tang của cô dù ba mẹ cô không chấp điếu Nhưng đã là bạn thân thì hai đứa nó cũng nên tới tiễn cô lần cuối chứ Thôi được rồi để đó đi Trong thời gian 49 ngày Nếu như hai đứa nó không đem tất cả những gì nó nợ cô Mà trả lại cho ba mẹ Thì cô sẽ đi hỏi tội tụi nó Nhưng trong thời gian đó chẳng thấy đứa nào tới Mà ngân hàng tín dụng lại điện thoại cho chị nói rằng Nó nợ tiền tín dụng đến 10 triệu Trong khi cô còn thì mỗi lần hằng rút tiền đều báo vào điện thoại Lần cuối cùng là 2 triệu Mà bây giờ là 10 triệu Có nghĩa là khi vừa hay tin cô đã chết Nó rút hết số tiền tín dụng vay tối đa Để số nợ đó cha mẹ cô trả Khốn nạn biết là bao Cô đã thấy ba mẹ đau lòng vì điều này Ba mẹ nghĩ rằng cô ăn xài hoang phí Mới làm thêm thẻ tín dụng Trong khi tiền lương cô có đủ Để giúp ba mẹ hàng tháng Hằng đã làm tổn thương tình cảm của gia đình Đối với cô tha thứ cho nó được không Ngoài Hằng ra cô còn phải bạch mặt Hạnh Cả cái mụ điều dưỡng Trong phòng chạy thận nữa Với Hằng và Hạnh là sự giận dỗi Nhưng với Ly Điều dưỡng thì là cả sự câm hờn Hơn 4 tháng Ở bệnh viện Cứ cách ngày cô chạy thận một lần Trong đó dần dần cô quen chị Trinh Chị Hoài Đặc biệt là chị Trinh chị rất thương cô Khi lần đầu chạy thận bị cấp cứu Nên bác sĩ mổ dưới đuổi phải Bác sĩ nói chạy dưới chân chỉ là tạm thời Vì chỉ chạy được 2 tháng thôi Thì phải chạy trên tay Lẽ ra phải mổ tay ngay Nhưng bác sĩ chuyên mổ thì đã ra đến tuyến đầu chống dịch Nên đến khi chết Cô vẫn còn chạy dưới chân Và vì thế cô không mặc được quần dài Mỗi lần đi viện và xuất viện đều mặc đồ của mẹ để rộng rãi Về phòng thì mặc quần cụt Khi đi chạy thận nếu gặp được chị Trinh hay chị Hoài thì cô rất mừng Còn nếu không trong ca trực của hai chị đó là phải gặp mụ ly Mụ này nổi tiếng là khó khăn với bệnh nhân chạy thận Ngồi ngoài phòng chờ nghe mà ai cũng bàn tán về mụ ta Dưới mụ có khó khăn cách mấy nhưng cô cũng không liên quan gì Dẫu đôi khi cũng bị mụ nạt nổ Nhưng cô đã quen nghe Và nhìn thấy thái độ đó của mụ đối với bệnh nhân khác Mỗi khi bị tiêu chảy Phải mặc tá Gặp hai chị Trinh hoài thì rất an tâm Lỡ gặp mụ thì thật là mệt mỏi những lúc đó cô còn khỏe Mụ yêu cầu gì cô cũng làm theo Chỉ có hôm cô không tự bước xuống giường được Thì Mặc tá thì phải cởi quần ra Chị ơi Em bước xuống giường không được Chị giúp em với Cỡi quần cũng không được thì làm ăn gì? Em bệnh mà chị. Vô đây ai không bệnh? Mệt mày quá, ta bỏ. Ai làm cho mày thì làm, ta không làm. Tờ mũ ta nói vậy thôi, ngờ đông mũ bỏ đi thật. Cô nằm đó hơn một giờ đồng hồ, nước mắt chảy dài ra như suối. Đến khi anh đều dưỡng kia phát hiện, hỏi ra, cô chỉ khóc và ấp uống nói. Chị Ly không chịu làm cho em. Anh lắc đầu rồi giúp cô cài máy chạy thận. Thành buồn, quá buồn Cô cảm thấy mình như một phế nhân bị kỳ thị Cô nói với bà và dặn đừng cho mẹ hay Mẹ quen biết nhiều trong bệnh viện Và vì nóng ruột con Có thể mẹ sẽ quậy tưng bừng mụ điều dưỡng này Nhưng cô bây giờ phải gắn với nơi đây cả đời Cây thủ trước oán với mộ ta Thì chỉ có hại thôi Lần sau Mang tâm trạng não nè vào phòng chạy thận Cô gặp được chị Trinh Thành như người chết đuối với được chiếc phao cứu mạng Cô lạc quan tin tưởng hơn. Chị Trinh nhiệt tình chăm sóc cho cô. Nghe cô nói Chị ơi, chị đừng bỏ em nhé. Bỏ sao được mà bỏ, có chị đây mà. Bà nói, khi cô bị xuất huyết bao tử ở phòng chạy thận, cấp cứu xong, chị trình đã đưa cô tới phòng chăm sóc đặc biệt. Dù các bác sĩ không cho phép nhưng chị vẫn lầm lũi đi theo. Mối hận với mụ ly khiến cô khó chịu cho tới lúc chết. Ôi! Lương y như tử mẫu, ly là điều dưỡng cho một bệnh viện lớn, sao bà ta lại có thể đối xử với người bệnh như vậy? Trong những ngày chưa thể siêu thoát, Thành chứng kiến ba mẹ mình đau khổ vì mất con. Mẹ mỗi lần đốt nhang cho cô đều nước mắt chảy dài và đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô trong dì ảnh. Thành muốn khóc cùng với mẹ, cũng muốn ôm mẹ và nói Mẹ ơi hãy quên con đi Đứa con bất hiếu này chỉ gắn bó với gia đình mình 30 năm thôi. Bà mẹ và chị hãy vui vẻ vấn chấn lên cho con được yên lòng. Con không phải là đứa không biết suy nghĩ. Bà mẹ đừng buồn, con sẽ vạch mặt hàng ra, sẽ bắt nó trả lại số tiền tuy không lớn lắm, nhưng sẽ rửa sạch hàm oan cho con. Lòng tốt đã bị đối xử như vậy thì nó cũng không thể ung dung được. Nghĩ như vậy, thành bèn ra mộ của mình, tìm gặp những linh hồn chưa đi đầu thai. Nhưng khi mặt đêm buông xuống, nơi này vắng lạnh một cách bất thường Thành sợ quá nên cô luôn chạy về nhà Ở nhà sao lại là ban ngày Mọi người sinh hoạt âm thầm lặng lẽ không sôi động như thời gian trước chị em cô cùng về Thành biết rồi, ban ngày của sương gian là ban đêm của âm cảnh Muốn tìm một người giống như cô thật khó Nơi chôn cất cô có rất nhiều mộ Người khi còn sống cô quen, người không quen Có ông bà nội ở đây nhưng cô cũng không gặp được ông bà. Thật sự cô muốn hỏi, nếu như muốn chạm vào vật thể thì phải làm thế nào? Sau cùng rồi cô phát hiện ra một phong hồn lâu năm nhưng không tìm được nơi cư trú vì chết không thấy xác. Luôn luôn ngồi đâu đó trong khu vực này để hưởng hơi nhang người ta tới cúng bái. Thành chạy lòng bước tới hỏi Han làm quen. Anh đã biết sự có mặt của cô ở nơi này bấy lâu nay. Nhưng cũng biết cô còn nặng nợ trần gian nên chưa đến chào hỏi. Nói chuyện với nhau nhiều lần rồi, Thành mới hỏi anh điều mà cô ôm ấp bấy lâu và được anh chỉ dẫn. Là phải hàng đêm ngồi thiền tu luyện đúng 49 ngày, sau đó sẽ chạm được vào vật thể và có thể dùng sức đẩy ngã được vật thể đó. Anh ta vừa nói vừa ngồi xuống nâng viên gạch lên cho Thành nhìn. Thành quá sức vui mừng, ban ngày ở dương gian là ban đêm của cô hồn ngạ quỷ. Bạn ngày cô sẽ về với ba mẹ mình ban đêm cô sẽ cố gắng luyện công Để chút hết nỗi giận của mình Rồi sẽ vĩnh viễn rời xa ba mẹ và chị Vĩnh viễn từ bỏ thế gian này Vậy là Cô dành phân nửa thời gian của mình Để vào nhà thăm ba mẹ Chị cô đã xin phép công ty ở lại với gia đình Đến 49 ngày mất của cô Chị đã thêm phần của cô Chăm sóc ba mẹ Thành biết nỗi đau cha mẹ mất con Chị mất em của gia đình Là không có gì bù đắp nổi Nên cô rất muốn nói với mọi người rằng, sau 49 ngày hãy quên cô mà tiếp tục sống. Đời người ngắn ngủi lắm, không biết sống nay chết mai. Sinh mệnh của cô đã dừng lại ở tuổi 30, ông cũng là số phận. Cô chỉ đến với dương gian này bao nhiêu năm tháng đó thôi. Phần nửa thời gian còn lại, Thành cùng với vong hồn của Nghiêm luyện tập. Nghiêm khoảng 40 tuổi, anh không hỏi tại sao cô lại có ý định này. Tại sao cô không chọn siêu thoát Mà vẫn lầm lũi hướng dẫn cô thành cũng chẳng hỏi anh Tại sao lại không về nhà Không thăm lại ba mẹ vợ con của mình Cả hai hàng đêm ngồi lặng lẽ Bên nhau mà không nói tiếng nào Ngoại trừ những lời giải thích Các động tác ngồi thiền của Nghiêm Nhưng sự có mặt của Nghiêm Đã làm cho Thanh vơi đi cảm giác sợ hãi ban đầu Đến khi Thanh tự tay nhặt những chiếc lá Đôi trên mộ mình gom lại một chỗ Thì cô quá vui mừng Bất ngờ hơn, cô chạm được vào tay nghiêm. Hai bàn tay lạnh lẽo nắm lấy nhau như chuyện hơi ấm của người âm khi đang hiện diện ở nhân gian. Vậy là trong thời hạn 49 ngày, thành đã có thể chạm vào vật thể. Cô luyện tập nhiều lần đến khi có thể nâng viên gạch quăng tốt ra xa. Bà mẹ cũng 49 ngày cho cô. Vì đang lúc dịch nên ngày này chỉ có sư tụng, ba mẹ và chị. Bà mẹ đốt gửi cho cô tất cả áo quần của cô khi về nghỉ bệnh không mang theo. Đến khi hay tin cô mất chị vì quá đau lòng nên cũng quên đi. Sau đó chị chạy về phòng trọ lấy. ba mẹ cũng gửi cho cô nhà cửa, điện thoại, giấy dép và những vật dụng dành cho người coi âm. Khi còn ở Dương Gian, cô chưa từng ăn chay. Nhưng hôm nay bà mẹ cũng chay cho cô. Thành cũng đủ nghiêm vào ăn với mình. cũng xong rồi, cả nhà đi ra mộ cô. Chị quét lá cây rụng trên mộ như những lần trước. Lần này chị nói với mẹ, có vẻ ngạc nhiên. Mẹ ơi, sao mộ em nó lại sạch sẽ như đã có người quét dọn vậy mẹ? Mẹ cũng nhìn, bà nói. Gió thổi đó con. Gió sao các mộ khác lá đầy vậy? Rồi cũng bỏ qua, mẹ đưa tay về vuốt tấm bia khắc tên cô, nghẹt ngào đọc những vần thơ do chính mẹ làm. Gửi lại gia đình di ảnh thôi Thần con giờ đã bặt tâm rồi Trốn lạ không tìm ra ba mẹ Nước mắt rơi thầm mặn đắng môi Chỉ 30 tuổi đã lìa đời Tìm ra sao chịu nổi con ơi Thời gian không thể nhòa tất cả Mắt mẹ như luôn thấy con cười Từ đây đã vĩnh việt cõi trần Gia đình con có thấy bâng khoăn Giờ đây con ở nơi nào vậy Bắn mẹ cha rồi có tuổi thân Nước mắt từ ngày mẹ khóc con Chảy bao nhiêu nữa vẫn mãi còn Được còn đến ở nơi xa lạ Hãy vững tinh thần con nhé con Con bướm theo mẹ từ sáng nay phải chăng con rất muốn tỏ bày Rằng con có rất nhiều hối tiếc Phút lầm chung mẹ chỉ có hay Nhà mới của con đã cất xong Nơi ăn trốn ở có hài lòng Từ đây mạnh khỏe không đau ốm Đó là điều ba mẹ ước mong Mẹ sẽ hàng ngày thắp nén hương Cho con ấm áp cõi vô thường Anh Linh thỉnh thoảng về thăm mẹ Để mẹ phần nào vơi nhớ thương Mẹ úp mặt vào Thành mộ và nức nở khóc Chị khóc theo Thành ôm lấy mẹ có cảm nhận được hơi ấm từ thân thể mẹ chuyển sang Mẹ ơi mẹ đau lòng lắm phải không? Đứa con mẹ rứt ruột đẻ ra bây giờ Đã vĩnh viễn không còn gặp mẹ nữa rồi Bà ôm lấy mẹ Khuyên nhủ rồi đưa mẹ về chị nắn lại một chút Thắp thêm cho cô ba cây nhang nữa Cô theo chân ba người vào nhà Khi nhìn thấy mẹ bình yên rồi Cô mới quay ra mộ Nhận những món đồ mà gia đình vừa gửi tới Nhà mới có hai phòng ngủ Một phòng khách Chẳng bị giống như căn nhà của cặp vợ chồng son Lúc ấy Thành mới hỏi về nghiêm Thì cô được biết Anh quê cách đây rất xa, anh đến công tác nơi này. Hôm đó trên đường về quê thì chết vì tai nạn giao thông. Kẻ đụng chúng anh bỏ chạy, mặt anh nằm đó chảy máu đến chết mới có người phát hiện. Không có thân nhân đến nhận nên bệnh viện hỏa táng, rồi để hủ cho cốt ở đâu anh cũng không biết. Nghiệm không còn cha mẹ, anh đã có vợ và hai đứa con. Quả 49 ngày anh về nhà thì thấy vợ đã gửi con lại cho ba mẹ cô ấy nuôi. Còn mình thì sống chung với người khác Anh quá sức căm hận Nên cố tình luyện để chạm vào vật thể Mong là có ngày sẽ xuất hiện Trước mặt người đàn bà đó Anh đã làm được Cô ta cũng đã điên loạn khi nhìn thấy anh Mỗi lần giao hợp với cả nhân tình Chỉ khi bên cạnh hai con À mới bình thường Vậy là à bị nhân tình chán chê Anh thành công cho con mình có mẹ chăm sóc Còn nguyên nhân nào anh ở lại đây Thì anh cũng không biết Có thể vì anh chết ngoài lộ mà không có người kêu hồn về. Nghe nói khi chết ở đâu thì vẫn vương ở đó. Sợ sĩ, Thành mất trong bệnh viện. Nhưng về được nhà là do ba cô đã kêu cô về. Nghe Nghiêm nói Thành rất cảm thông. Hai người kết thành anh em với nhau. Cô cũng kể cho Nghiêm nghe mình muốn báo thủ. Nghiêm nói Em muốn làm gì cho sức nợ trần gian thì làm. Tuy nhiên em cũng nên biết Người đã chết không thể hại chết người còn sống được Chỉ là cảnh cáo họ thôi Sau khi đã mán nguyện rồi Em cũng nên siêu thoát đi Sống vất vượng như anh không có ích lợi gì Chỉ càng buồn thêm thôi Siêu thoát bằng cách nào? Đúng 100 ngày Mọi ân oán trần gian đều phải buông bỏ Đi uống canh mạnh bà Rồi đậu thai kiếp khác Không nhớ gì về kiếp này nữa Vậy sao anh Sao anh không đi à? Vì anh bận trả thù qua khỏi 100 ngày rồi, phải chờ có vong khắc đồng ý cùng cho anh đi theo mới được. Em đồng ý, và anh hãy nhớ nhắc chừng em, đừng để em mê đắm trong chuyện trả thù mà quên. Em có đồng ý nắm tay anh cùng đầu thai không? Chúng ta sẽ là anh em sinh đôi cho một gia đình, để cảm tạ ơn em đã giúp anh. Hãy để anh làm anh chăm sóc em. Thành cảm động, cô nắm tay nghiêm thật chặt, Cảm thấy đôi bàn tay ấm giận trong đêm tối lạnh như băng Cô thì thầm Nói với anh nhìn nói với chính mình Em mong chị Thu có gia đình Anh em mình sẽ đầu thai vào làm con chị Nếu được như vậy Em sẽ rất hiếu thảo với mẹ là chị Và ông bà ngoại là ba mẹ em Nghiêm phỉ cười, <cười> Lúc đó em đâu còn nhớ gì về quá khứ nữa Cho nên em mới ước mơ Thôi Đã qua 49 ngày rồi, em muốn làm gì thì tranh thủ làm đi kéo không kịp. Em biết rồi, nhưng bắt đầu từ nay anh hãy ở lại đây với em. Anh em mình đã ước hẹn làm ruột thịt của nhau rồi thì không kiêng cữ gì nữa. Nhà có 2 phòng, mỗi đứa một phòng. Cùng vào nhà ba mẹ mà ăn cơm với nhau. Em đã mặc định anh là anh ruột rồi đó. Anh cũng vậy. Thanh cùng nghiêm vào nhà, cô quý trước cửa nói thầm. Ba mẹ, chị ơi, con tạm thời nương náu nơi đây để giải quyết cho xong những ân oán, rồi sẽ vĩnh viễn xa rời ba mẹ và chị. Con sẽ quên hết mọi người để đầu thai kiếp khác. Cả nhà cũng hãy quên con đi cho nhẹ lòng, sống thanh thản hơn để con được an tâm nhé. Thanh nhìn vào nhà, ba mẹ và chị đang ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ nói, Thù à, làm như mẹ cảm thấy Thanh về hay sao á? Mẹ cảm giác được nó ôm lấy mẹ Vậy sao mẹ? Con cũng thấy vậy Tối con nằm cứ cảm thấy có bàn tay vuốt mặt như nựng con Mẹ cũng vậy Trời ơi Nếu như đúng là nó cũng còn lận quận đâu đây Thì thương biết bao nhiêu Cả ba người đều khóc Thành nước mắt giàn rùa Dậm chân định chạy tới ôm lấy cả nhà Thì nghiêm níu tay cô lại Em thấy chưa? Anh không biết việc thể hiện tình cảm của em là đúng hay sai. Nhưng nếu như bà mẹ và chị em biết được em vẫn tồn tại quanh đây, thì sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Sao em không để mọi người tin rằng em đã siêu thoát cho phần nào nhẹ nhàng sự nhớ thương tiếc nuối của gia đình? Một số người vẫn quan niệm rằng chết là hết. Mà sự thật thì chết cũng là hết thanh à. Đầu em nhìn xung quanh chúng ta xem. Có thấy người âm nào lạng vãng không? Chỉ qua 49 hoặc tối đa là 100 ngày, Âm hồn bất tán sẽ có nơi để về. Em thì chưa tới nhưng anh thì bởi vì không có người hương khói nên vẫn còn vất vượng. Nếu người còn sống nghĩ được rằng chết là hết, là người đã khuất không còn đau khổ, vương vấn gì ở cõi trần thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều em ạ. Em thương gia đình em mém nỡ để cả nhà tiếc nuối mãi vậy sao em? Thành nghẹn ngào, em biết chứ, nhưng em chỉ muốn ôm lấy ba mẹ và chị của em. Em có thể làm điều đó khi mọi người đã ngủ Nếu có cảm giác ba mẹ và chị sẽ nghĩ rằng trong mơ thấy em Chưa nếu biết em chưa siêu thoát Mà còn thương nhớ gia đình như vậy Em nghĩ xem Mẹ em có chịu nổi không Thanh cục đầu và bay nghiêm Nức nở khóc Nghiêm ồn lấy cô Thời gian của em không còn nhiều Hãy đi làm những việc mà em định làm Làm cho xong rồi về Chơi với gia đình vài ngày Sau đó anh em mình sẽ đi đầu thai Vĩnh viễn quên quá khứ Và làm lại cuộc đời mới Bà mẹ cùng chị em thời gian rồi cũng nguôi ngoai Nhớ khi anh mới 10 tuổi Thì mất mẹ Bà anh có vợ khác Mẹ kế không thương anh Nhưng anh cũng lăn lóc mà sống Dù không còn tình yêu của mẹ nữa Lúc đó anh nhớ mẹ ngày đêm Không biết bao nhiêu lần Đã lặng lẽ khóc một mình Giọng nghiêm nghẹn lại Thanh nhìn anh bằng tiên nhìn vô vàn thương cảm Rồi cô nghe lời nghiêm Về nhà của mình Vạch ra kế hoạch trả thù thành hỏi nghiêm có đi cùng với cô không Nghiêm đáp có Phải có anh để Thanh kịp dừng lại Đừng đi quá đáng Anh nói rõ với cô Trả oán Theo anh là trừng trị người đã làm tổn thương mình Cho họ biết việc làm của họ là sai Chứ không phải là giết người Bởi vì đã chết rồi thì không thể phạm tội gì nữa. Mà những người cô sắp chạm mặt đây cũng không phải là nguyên nhân gây ra cách chết cho cô. Thành ngẫm nghĩ, anh nói đúng. Trường hợp của Hạnh có thể bỏ qua, nhưng Hằng thì không được. Hằng đã làm ba mẹ và chị hiểu lầm cô. Nó nhất định phải trả giá. Lì cũng vậy, ả phải biết nhiệm vụ của ả. Ngoài cô ra, ả cũng còn đối xử tệ với nhiều người. Cần phải dạy cho ả bài học. Đầu tiên là Hằng. Thành và Nghiêm đến nhà Hằng vào buổi chiều của Dương Thế. Hằng đang cho hai đứa con ăn. Bữa ăn của nó đầy thịt cá còn có ly cam vắt. Trên bàn, ba mẹ và chồng Hằng cũng đang ăn cơm. Nhìn nó nói cười vui vẻ, Thành giận run trong người. Cô vào phòng Hằng lấy điện thoại của nó, đăng một status. Điều chưa từng nói ra. Nghĩ lại mình cũng có lỗi với Thành. Trước đây mình đã nhờ Thanh đứng tên làm một thẻ tín dụng để vay tiền. Có khi mình không đủ tiền trả lại thì Thanh cho mượn bù vào. Và mỗi khi mình rút tiền đều báo vào điện thoại cho Thanh. Nên mình chưa bao giờ rút quá số tiền 5 triệu. Vậy là hôm vừa hay tin Thanh mất, mình vội ra dùng thẻ ATM rút hết số tiền được vay là 10 triệu đồng. Điều này ngoài mình và Thanh ra thì không ai biết. Vậy sau khi Thanh chết rồi, bà mẹ Thanh phải có nghĩa vụ trả thôi. Sẽ không ai nghi ngờ mình Thành à Ta biết làm vậy là có lỗi với mày Nhưng mày đã chết rồi Coi như giúp tao đi Dù sao thì gia đình mày Dư khả năng để trả khoản tiền đó mà Thành tìm chỗ gắn thẻ cô và chị Mẹ cô Nhưng con nhỏ này quá đáng lắm Nó đã hủy kết bạn với cả nhà cô rồi Đã vậy nó còn xóa hết Tất cả tin nhắn của nó với cô Vỏ quyết giày có móng tay nhọn Cô đăng tấm hình duy nhất nó còn lưu trong máy của cô và nó và để ở chế độ công khai, gắn thẻ chồng và tất cả bạn bè của nó. Thanh chụp màn hình bài đăng gửi cho mẹ, cho chị cô rồi gỡ ra ở tin nhắn của nó. Xong, cô tắt nguồn điện thoại và giấu thật kỹ, người trường hợp nó phát hiện ra quá sớm và gỡ bỏ. thành và Nghiêm vẫn ở lại đó đến tối, hàng dỗ con ngủ xong thì mò kiếm điện thoại nhưng tìm không ra. Mới kêu chồng gọi vào máy Nhưng điện không liên lạc được Nó cuốn cuồng tìm kiếm khắp nơi Bãi thanh đăng cũng được mấy tiếng rồi Cô vẫn nghiêm bỏ về Chừng 9 giờ sáng hôm sau Hai người vào nhà mẹ Thì thấy ba mẹ và chị đang tức tối Định ra nhà hàng để hỏi cho gian lẽ Chị cô nói Không cần đâu mẹ Để con nhắn tin cho nó Nếu nó không có thái độ hối lỗi Thì chừng đó mình tính cũng không muộn Ít ra Với bài đăng này, Thành cũng sẽ được mọi người kính trọng. Mẹ cô khóc nức nở. Vậy mà bấy này mẹ luôn hiểu lầm nó. Trời ơi, thường làm sao con tôi? Còn tốt với bạn vậy mà mẹ lại không thông cảm cho con. Thành nhìn nghiêm, cười buồn. Vậy là nối oan của em sắp được mình bạch rồi phải không anh? Cả hai ra nhà hàng, Thanh mở điện thoại lên thì thấy đã quá nhiều bình luận, mắng nhức chửi rùa Hằng. Trong đó có bình luận của mẹ và chị cô. Phải lập tức mang đủ số tiền đó và thẻ tín dụng vào trả. Phải dập đầu trước mộ Thanh mà chịu lỗi. Những bạn chung với cô và Hằng cũng lên tiếng về phán kịch liệt Hằng. Thanh hạ lòng hạ giả. Cô nhẹ nhàng đặt điện thoại trên gối của Hằng rồi ngồi theo dõi. Điện thoại reo, Hằng ngạc nhiên. Chạy vào phòng thì thấy nó Nằm chơ chơ trên gối Mà qua nay không tìm thấy Bắt máy lên Nó nghe ngay giọng của một đứa bạn Thành cũng kể tay kế bên lắng nghe Mày đề tiện lắm hẳn Gì vậy? Mới sáng chửi tao là sao? Mày đã làm gì với thanh Thì tự mày biết Tao đã làm gì chứ? Mày đăng bài hồi tối đó Lương tâm cắn rứt phải không? Tao đăng bài gì? Còn giả nai nữa à, cả thế giới đã biết chuyện mày lợi dụng thanh vay tiền tín dụng rồi để ba mẹ nó trả. để tiện nhất là vừa hay tin nó chết mày vội vã đi rút tiền. Mày là người hay là thú vậy hằng? trở với người bạn như mày thật ghê gớm. Trời ơi, mày nói gì vậy? Thôi dẹp đi, từ nay tao không có đứa bạn vô liêm sĩ, tham lam như mày. Bên kia cúp máy, hằng vội mở facebook lên, mặt nó tái xanh lào đảo ngồi xuống giường. Nó luôn lập cập mở tin nhắn ra đọc. Chồng nó trời sao ngu si mà đăng bài lên, bộ bị ma ám hả? Bạn bè nó vào mắng nhiếc. Chị của Thanh bảo nó phải mang tiền vào chịu lỗi với ba mẹ, không thôi sẽ đem chuyện này ra chính quyền. chỉ còn đưa luôn ảnh chụp màn hình gửi từ máy của nó. Chị của Thanh còn kết một câu làm nó ngơ ngẩn và lo sợ thật sự. Tao kỳ hẹn cho mày ba ngày phải mang tiền và thẻ vào, chịu lỗi với ba mẹ tao. Và dập đầu trước bàn thờ Thanh và mộ của nó tạ lỗi Bằng không Tao sẽ đi lên ngân hàng tín dụng Xin Sao Kê và camera quay lại Thời gian mày rút tiền Sau khi Thanh mất để chỉnh lên chính quyền Đã vậy Mày còn khốn nạn đến độ không còn Vào thắp hương cho nó một nén nhang lần cuối Bảng Sao Kê và chiếc xuất camera Chứng minh hẳn rút tiền Sau khi Thanh đã ngưng thở và đưa về đến nhà Trời ơi Nếu điều này xảy ra Không những nhục nhã về tinh thần Mà khả năng bị khởi tố vì lợi dụng, trục lợi từ người chết cũng lớn lắm. Chối, chối tất cả được không? Hằng tối tăm mặt mũi. Ai, ai làm chuyện này chứ? Bài này đăng sau khi nó bị mất điện thoại mà. Chuyện này chỉ có nó và Thanh biết thôi, mà Thanh đã chết rồi. Ai lại thỏ tay vào chứ? Chẳng lẽ Thanh hiện hồn về làm hay sao? Phản xạ đầu tiên của Hằng là nhanh chóng cỡ bài đăng ra. Nhưng mà có cả mấy trăm người biết Bạn bè của chồng nó Của nó Mấy trăm bình luận mắng chửi nó không dám đọc hết Phải làm sao Làm sao bây giờ Thành chứng kiến biểu cảm của Hằng Nhận ra nó đang sợ nhưng vẫn tìm cách thoái thác Không thể được Phải dứt khoát với loại người này Thành liền hiện ra sửng sững trước mặt Hằng Mày đang nghĩ Ai đã đăng bài đó phải không <cười> Là tao Lẽ ra tao đã siêu thoát rồi Nhưng vì mày Bởi tại mày mà tao còn vất vượng nơi đây Tao phải chứng trị cái ăn cháo đá bát Lợi dụng lòng tốt của tao Để làm tổn thương ba mẹ tao Mày phải tức khắc com tiền Vô chịu lỗi với ba mẹ tao liền Bằng không đừng trách sao tao đối xử tệ với mày Hằng há hốc miệng Chân chân nhìn thanh Nó không thể nào tưởng tượng ra Phải Làm sao mà tưởng tượng ra được Nó không tin vào mắt mình nên đưa tay rụi mãi Thành nắm chặt lấy tay nó cười gần Mày không tin phải không Có cảm giác chưa Tao đang đứng trước mặt mày đây Nhưng không phải bằng xương bằng thịt Mà là hồn ma bóng quế Nếu trong vòng kỳ hẹn của chị tao Mà mày không làm Tao sẽ chút giận lên hai đứa con mày Tao đã cảnh cáo với mày xong rồi đó Sống trên đời cũng phải biết đạo lý Đừng đem sự không may mắn Của người khác và trục lợi cho mình Quả báo đến sớm lắm đó Thấy Hằng vẫn còn kinh hoàng thành bồi thêm Bây giờ tao làm một cái Coi mày có biết đau không Nếu mày chưa tin Tao sẽ làm với con mày Nói xong Thành lấy hai ngón tay Ngoái vào tóc Hằng Giật mạnh Hằng chúi nhủi về phía Thanh Và rú lên vì đau Nước mắt nó rơi ra trong hoảng sợ Mày tha cho tao đi thành ơi Bây giờ thật sự tao không có tiền Thì mày đi dụ người khác đi Mày giỏi dụ lắm mà Nếu như chỉ có 2 triệu đã rút trước rồi Tao không truy cứu Đằng này Vừa hay tao tắc thở là mày lật đật Rút hết số tiền đó ra rồi tiêu xài sung sướng Để ba mẹ tao phải trả trong muộn phiền Mày khốn nạn như vậy là cùng Thả thứ cho mày được sao Biết đầu ngoài tao ra Mày còn lừa gạt người khác nữa hàng lúc này mặt mày xanh chảnh Hồn vía lên mây Nó không thể nào tưởng tượng ra được Cảnh có ngày thanh lại hiện hồn về đòi nợ nó Chuyện này nếu nghe ai kể lại Nó sẽ cười khỉ mà cho là hoang đường Nhưng sự thật rảnh rảnh trước mặt Thành đã đăng trên facebook của nó Đã chụp hình gửi chỉ Thu Đã giấu cái điện thoại một đêm Và cả buổi sáng để nó trở tay không kịp Đã nắm lấy tóc nó Mà ghi đau điếng Nếu như nó không trả lại tiền Và chịu lỗi với ba mẹ Thành Thì hậu quả sẽ không lường được Thành đã dọa rồi Sẽ đụng đến hai đứa con của nó Chưa nói đến chuyện cả công ty Chỗ nó làm sẽ biết Rồi bạn bè ghê tầm xa lánh nó Trời ơi Sao nó hổ đổ như vậy chứ Nó biết Thành tốt với mình đủ thứ Ngoài cái thẻ tín dụng này ra Thành cũng đã cho nó mượn tiền nhiều Thậm chí còn trả nợ thẻ cho nó Nhưng việc nó đã làm tổn thương tình cảm Của ba mẹ Thành với cô ấy Rõ ràng là không thể tha thứ được Vừa khóc hàng vừa cuối xuống quỷ lại Thành Tao sai rồi Thành Vì tao quá tham Ngày mai ta sẽ bán vàng cưới Mà trả cho ba mẹ mày Yêu cầu mày đừng đụng tới con tao Tao nói thiệt Số tiền này không lớn đối với tao Nếu tao còn sống Tao trả cho mày cũng được Nhưng mày đã làm tao rất buồn Vì xúc phạm vong linh tao Bây giờ không nói gì thêm Ngày mai mày phải thực hiện lời hứa Trễ một ngày cũng không được Ra khỏi nhà hàng rồi Nghiêm nhìn thấy Thanh vẫn còn buồn Nên nắm tay an ổi Coi như giải quyết được một vụ rồi em. Nhẹ nhàng một chút đi. Thành cười với anh. Bây giờ tiếp vụ thứ hai ha. Rồi cùng nghiêm đến nhà Hạnh. Nhà cô ấy cửa đóng then cài. Thành ngơ ngẩn một hồi. Nghiêm kéo tay cô đến gần một tốt người đang tụ họp nơi đó. Cô nghe họ bàn thế này. Tội nghiệp thằng Viễn. Còn vợ nó bán hàng online thu nhập trắng bao nhiêu. Chỉ có nó là lao động chủ lực mà giờ phải bệnh nặng như vậy. Nghĩ không qua khỏi. Nếu như không có nạn dịch đưa đi thành phố hy vọng hơn. Con đứa con chưa được 2 tuổi gửi về cho ngoại nuôi. Tụi nó bây giờ đâu có ai giúp đỡ nữa. Đã vậy chủ nợ còn tới đòi tiền. Không biết con vợ đưa chồng thì bệnh viện có tiền bạc gì không. Thường gì đâu á. Bệnh này phải chữa trị lâu dài. Cũng đâu có đất đai tài sản gì mà bán. Còn vợ chắc một cô chồng sớm quá. Tính ra nó bệnh cũng lâu rồi mà không phát hiện. 3 tháng trước mới hay. Thằng nhỏ bị suy thận mà cứ chữa gì đâu không. Đến chừng giai đoạn cuối, phải vô chạy thận cấp cứu mới qua được. Mà nghe nói yếu xỉu à. Thành xây xẩm mặt mày. Chạy thận cấp cứu. Sao lại giống như y bệnh của cô vậy? Thì xa lâu nay hạnh bối rối vụ chồng bệnh và tiền bạc eo hẹp nên đâu có đầu óc nào mà nghĩ đến trả điện thoại cho cô. Có thể ngày cô chết đi, Hạnh cũng không hay vì lo cho chồng ở bệnh viện. Vậy là viễn chạy thận cấp cứu khi cô đã không còn. Một tình thương tràn vào bao phủ lấy thanh. Cô tha thứ cho Hạnh, không những tha thứ mà còn thương bạn nhiều hơn. Ngẫm nghĩ một hồi, Hạnh nắm lấy tay nghiêm. Đi anh, đi bệnh viện liền. Em vẫn còn ý định trả thù Hạnh sao? Không, em tha thứ cho nhỏ bạn này rồi. Đi bệnh viện trước là thăm chồng nó Sau là sự con mẹ ly điều dưỡng Trong phòng chạy thận luôn Chồng của Hạnh chắc cũng chạy trong đó Vậy là cô cũng nghiêm nhanh chóng Đến bệnh viện Nơi đó cũng là nơi cô căm thù Vì đã cướp mất cô ra khỏi gia đình Thành dễ dàng tìm ra vợ chồng Hạnh Nhìn viễn xanh sao trận có kim kim chạy thận Giống y mình lúc trước mà cô chạy lòng Rồi cô thấy Hạnh đôi mắt đỏ hoe Thần sắc mất hẳn, cái vẻ tươi tắn dạo nào cô quen biết Nhìn Hạnh lo lắng miếng ăn miếng uống cho chồng thành chảy nước mắt nhớ thương ba bà cô đã từng cực khổ với cô suốt mấy tháng trời như vậy Y tá xuống thông báo cho viễn là đến giờ chạy thận Hạnh vội vã chuẩn bị cho chồng rồi cùng anh đi Trời ơi, bây giờ cô mới nhận ra họ đang ở khu vực cách ly Bà bị ở khu vực cách ly Nên khi đến phòng chạy thận phải có xe cấp cứu của bệnh viện đưa đi Và cũng phải vào phòng cách ly để chạy thận Thật là tội nghiệp sao đâu Thành ứa nước mắt Cô cũng đã từng ở phòng cách ly Từng chạy thận trong khu cách ly nên biết Ở đó không được như ở ngoài Điều dưỡng mặc đồ bảo hộ kín mít Và hình như họ không dám chạm vào người bệnh nhân Ở đó thì không có chị Trinh Chỉ là thỉnh thoảng cũng có chị Hoài Nhớ có lần cô bị cách ly 14 ngày Chạy thận 6 lần Lần đó là ly làm cho cô Giữa chừng máy trục chặt kêu vo vo báo động Nhưng không thấy mụ tạt đến mà là chị Trinh thành khóc à Chỉ không kịp mặc đồ bảo hộ Lại thay kim cho cô Vỗ đầu vỗ tay an uổi cô Nếu không có chị Trinh hôm đó Chắc là thành sợ chết khiếp Theo Trần vợ chồng hành xuống phòng chạy thận Cô nhìn thấy chị Trinh thành thật sự muốn ôm lấy chị Mà không dám Vì nghiêm đã dặn dò cô kỹ càng rồi là đừng để quá nhiều người nhìn thấy mình mà dương khí sẽ tiêu tan. Với lại, nếu thương người đó cũng không nên cho họ thấy mình, chỉ làm cho người ta kinh sợ mà thôi. Thanh cũng đi với Viễn vào phòng chạy thận cách Ly, vì Hạnh không được vào. Cũng như ba cô đã từng chờ cô đến 3 giờ đồng hồ mòn mỏi. Sự đổi thế nào mà hôm nay, Ly trực khu cách Ly. Một công hai việc, Thanh mừng rơn trong bụng. Cũng với thái độ khốn nạn cũ, Mũ ta nhìn viễn bằng ánh mắt kỳ thị. Thế anh chậm chạp ngồi xuống giường, mũ gắt lên. Gì mà rè rè như đàn bà đẻ vậy? Tôi vẫn còn yếu lắm cô. Yếu mà đi đứng được thì phải cố lên chứ. Trong khu cách ly thì ai mà hầu hạ ai? Vậy ở trong khu cách ly dù chưa bị nhiễm cũng bị phân biệt đối xử hay sao? Giờ chịu nằm xuống cho tôi làm chưa? Khoái chả chèo lắm. Trả trèo một hồi tôi bỏ nằm một mình bây giờ. Cô cứ bỏ đi sẽ có người khác làm Cũng lắm là tôi chết Tôi như vậy còn thiết sống nữa hay sao Thành nghe mà thương đứt ruột Mà muốn đến vỗ vào mặt mụ ta Nhưng thôi Để mụ làm cho xong chứ giữa chừng bỏ viễn Thì thương lắm Cô lại ngồi xuống giường kế bên Mỗi giường cách nhau một bức màn xanh Chỉ có ở phòng cách ly thôi Khi vén màn ngồi xuống thanh bất ngờ khi nhìn thấy Kim Lan Lớn hơn cô vài tuổi cũng là bệnh nhân chạy thận Cũng chung phòng với cô đang nằm đó. Làn cũng nhìn thấy cô, Mỉm cười. Này đến à, để làm gì vậy Thanh? Thanh chố mắt. Chị thấy em sao? Thấy chứ, Vì chị cũng như em mà. Trời ơi, là sao? Là chị mất sau em vài ngày. Lúc em mất chị ngồi đó nhìn mà sợ khiếp. Thường em quá đối, Và chị nghĩ chắc rồi chị cũng sẽ như em. Trời ơi, Chị mất vì con mẹ này em ạ. Sao? À khốn nạn lắm. Lúc đó em biết mà. Chị bị tiêu chảy nên làm ướt tấm ra giường. Vậy là à chửi không còn gì. Phòng cách ly chỉ có mình chị nên kêu ai cho thấu. Rồi à bỏ đi luôn, không thèm chạy cho chị. Chị nằm một hồi tăng u máu nên ngộp thở. Trước lúc chết không gặp được mặt chồng. Chị oán con mẹ lắm nên này sau 49 ngày nhất định về trường chị ạ. Trời ơi, khi phát hiện ra chị ngưng thở cả tiếng sau mà không được chạy thận Bệnh viện trả lời sao với người nhà của chị Thì bệnh án họ ghi nguyên nhân chị tử vong là tăng ure máu đột ngột đã cấp cứu nhưng không qua khỏi Chắc chắn là không bị kỷ luật gì nên giờ vẫn còn nhơn nhơn Khốn nạn thật Còn em, nay tới làm gì? Cũng y như chị Vừa rồi chị có chứng kiến mụ ta nói chuyện với bệnh nhân không? Vẫn tật chó đó không đổi Nghe hết, thấy hết Nhưng uh, chị để anh em làm cho anh đó Rồi mới tính sổ Ý uh, chị giống với ý em Em cũng đang chờ Giờ mình sửa mụ ta sao hả chị Lan cười Miếm môi lại nói với Thanh Hai trẻ em gật gù ra chiều tâm đắc Lì gắn máy chạy thận cho viễn xong Đứng dậy đi ra Thì nghe tiếng rên rỉ ma quái Đến lạnh người từ giường bên kia Của Kim Lan Chạy cho tôi với cô ơi Tôi mệt sắp chết rồi Lì quay ngoắt lại nhìn ráo rác Bỗng phát hiện ra Lan đang nằm trên giường Với bộ đồ lúc tầm liệm Mà kinh hoàng Một tàu ớ nói không thành lời Lan Lan Mày chết rồi kìa mà Giọng Lan nghe não nuột Buồn rầu Chết đâu mà chết Chết sao tôi vẫn còn nằm đây Sao nói chuyện với mấy người được Sao mấy người vẫn nhìn thấy tôi Mày Mày chết đã lâu rồi mà Hơn 49 ngày phải không Chết vì bà ta tắc trách phải không Mày bị tăng ure máu sau đổ thừa tao được Nếu chạy thận kịp thời Tôi có bị tăng u máu không Bà nói đi Để mạng cho tôi Bà né được pháp luật Nhưng không né được nhân quả Bệnh viện bao che bà Nhưng người khuất mặt sẽ không ai bao che cho bà đâu Mày... Mày nói bậy Bên kia giường Thanh cũng lên rỉ Lọ cự cái gì đâu không Tôi chờ cả tiếng đồng hồ rồi đây này Nhìn thấy Thanh nằm đó Lì mặt cắt không còn chút máu Bây giờ thì mụ ta cuốn lên Chân run bẩn bật đứng không vững nữa À tung chạy ra ngoài kêu cố Má... Má... Nhưng làm sao mà mụ nhanh hơn hai hồn ma được Cả hai chặn mụ lại Làn nắm áo Thành nắm tóc kỳ ả Lì nghe đầu nên càng khiếp đảm hơn Lì vẫn chưa ra khỏi khu cách ly Nên tiếng kêu của mụ ta lọt thỏm vào không khí Nếu có nghe cũng chỉ là viễn nghe mà thôi Làn đẻ Lì ngồi xuống giường Lì hoảng hốt van xin Giờ hai đứa muốn chị làm gì Làn nhìn Thanh thành vội lấy điện thoại của Lì Mở Facebook đăng một status trên đó, còn Lan thì điểm mặt mũ ta. Bà phải viết một lá đơn kiểm điểm, tự thú với lãnh đạo bệnh viện về việc làm tắc trách của mình đã hại chết bao nhiêu sinh mệnh oan ức. Tôi hỏi bà, nếu bà không có thái độ khốn kiếp với bệnh nhân, thì người ta có nằm khóc cả tiếng đồng hồ khi bị bà bỏ qua không? Bà biết như vậy sẽ ảnh hưởng tâm lý bệnh nhân không? Bà đã học qua khóa điều dưỡng thì chắc phải rất dành về điều này chứ. Còn tôi, nếu không phải bà, nếu bà kịp thời chạy thận cho tôi thì tôi có bị tăng ure máu mà ngừng tim không? Đã vậy, sau khi tôi chết rồi, bà còn nói đã cấp cứu nhưng không qua khỏi. Cấp cứu hồi nào? Ai cấp cứu? Ở đây có bè cánh của bà nên bà dễ dàng vượt qua, nhưng những vong hồn chết oan như tụi tôi không bỏ qua cho bà được. Vì sao tới nay tụi tôi chưa siêu thoát? Là vì còn phải bắt bà trả cái nợ này. Bây giờ Bà phải viết ngay Chính tay tôi sẽ đem lên phòng lãnh đạo Để bà phải chịu kỷ luật xứng với tội bà đã gây ra Đừng, đừng làm vậy em Làm vậy thì cuộc đời chị còn gì Bà còn có thời gian để sửa sai Còn chị em tôi thì sao Cái mạng cũng không còn Bà xem Đã vậy mà bà vẫn còn cái tính chó má đó Vừa rồi bà đối xử với anh kia ra sao tôi đã chứng kiến hết Bà là điều dưỡng chứ không phải thượng đế. Có bệnh nhân bà mới có lương. Hay là vì tụi tôi không thù lao cho bà bỏ túi riêng nên bà ác cảm mà gian xé tụi tôi như vậy hả? Ngồi dậy, ngồi dậy ngay và nhanh chóng viết lên bản tự kiểm điểm trước mặt chị em tôi. Thả cho chị đi em. <cười> bà không viết cũng được nhưng bà sẽ bị điên bởi vì chị em tôi sẽ theo ám bà. Không tin hả? Bà bước ra khỏi phòng này đi rồi biết. Làn đặt tờ giấy và cây viết cô đã thủ sẵn lúc nào trước mặt Ly. Thành đã đăng xong bài ở trang cá nhân của Ly. Cô cố tình vắt bức màn lên cho Viễn nhìn thấy. Tất nhiên, anh chỉ nhìn thấy một mình Ly với biểu cảm lạ kỳ. Ly run run cầm cây viết lên, so so tờ giấy mà không biết viết gì. Thành nói. Ghi cái tiêu đề đi, rồi tôi đọc cho bà viết. Ly run rảy. Ghi, ghi, ghi sao Vì sao bà cũng không biết nữa hả Bà mạnh khỏe mà Chưa đâu có như chị em tụi tôi bệnh hoạn Và bà còn nạt nộ om sòm Lời tự thú Tôi tên Ngày tháng năm sinh Địa chỉ Số chứng minh nhân dân Nay tôi làm tờ tự thú Để tự thú lỗi lầm của mình Trong thời gian chăm sóc bệnh nhân Ở phòng chạy thận bệnh viện A Tôi đã từng vô trách nhiệm Bỏ qua không chăm sóc bệnh nhân chạy thận để các bạn ấy nằm khóc mấy tiếng đồng hồ vì tôi có chuyện riêng bực bội trong người gây ra bất ổn tâm lý cho khá nhiều người bệnh ngày tôi đã bất cẩn gây ra cái chết của em Trần Thị Kim Lan 39 tuổi quê quán huyện Y tôi đã bỏ mặc em ấy trong phòng chạy thận cách ly mà không xử lý cho em chạy thận đến nỗi em bị tăng ure máu và ngưng tim không cứu được nay vì lương tâm cắn rứt nên tôi viết tờ tự thú này Và xin chấp nhận mọi kỷ luật của lãnh đạo bệnh viện Ký tên Chẳng hiểu sao Mà Ly viết theo như một cái máy Xong rồi Thanh chụp hình lá đơn và đăng bổ sung và bài viết tự thú của Ly Gắn thẻ tất cả bạn bè của mụ ta Cả hai bọn Ly ngồi tê tái trong phòng Dắt nhau đến phòng văn thư Photo mấy bạn rồi đem lên văn phòng trưởng khoa thận một bạn Giám đốc bệnh viện một bạn Phòng nhân sự một bạn Phòng tổ chức một bạn Mỗi bản, Lan đặt phía trên bàn và sàn cục đá dàn giấy của văn phòng. Cả hai nhìn nhau cười. Trong thời gian chờ đợi xử lý Ly, thành đưa Ly đi chào hỏi Nghiêm. thành giới thiệu cho hai người quen nhau và nói rõ quan hệ ba bên. Lúc đó vì sống thật với mình nên trong mắt ai cũng đợi một nỗi buồn thật khó hình dung. Nghiêm hỏi Lan Em có dự tính gì sau 100 ngày chưa? Lan buồn rầu chưa anh. Tôi đầu tới, mình bây giờ đâu có chủ động được gì ở thế giới hiện nay của chúng ta. Phải. Nhưng theo sự hiểu biết của anh, sau 100 ngày nếu ta không đến cầu nại hà uống canh mạnh bà thì sẽ không thể siêu thoát được. Vĩnh viễn làm hồn oan vất vưởng, không nên như vậy em à. Anh đã trải qua ngày tháng đó rồi, cô đơn và lo sợ lắm. Thế gian chỉ là nơi tạm thôi. Mình đến và kết chân với gia đình nào đó Hết chuyện thì chia tay Làm lại cuộc đời mới và vòng đời sẽ mãi tuần hoàn như vậy Bây giờ nếu em còn lưu luyến gia đình Mà người nhà biết được Sự đau khổ đó sẽ nhân lên gấp mấy lần Em sẽ cảm thấy tội lỗi Thôi thì thả quên hết mọi thứ để ai cũng được giải thoát Và một điều này nữa anh cũng muốn nói với hai em Là căn bệnh của hai em Thì sự ra đi này chỉ là sớm muộn Về bản thân mình Đi sớm thì đỡ phải bị hành xác Về gia đình em càng sống lâu thì gia đình càng tội nghiệp em hơn vì mãi mãi sẽ không khôi phục được như xưa. Hai người phụ nữ đều khóc, lan nghẹn ngào. Nhưng em đâu biết cậu Nại hạ ở đâu. Rồi có người sẽ dẫn em đi. Anh và anh Thanh sẽ đến đó trước em hai ngày. Gặp hôm nay rồi sẽ không còn cơ hội gặp lại. Anh chúc cho em kiếp sau sinh vào một gia đình đạo đức Em sẽ có sức khỏe tuyệt vời để làm một người khỏe mạnh hưởng dương lâu hơn. Nghe Lan Ba người ân cần nắm tay nhau, lù luyến bịn diện. Nghiêm lại nói Em trả thủ Ly tới đây là được rồi. Đi về nơi của mình đi. Ly chắc chắn sẽ bị kỷ luật và bị ám ảnh cả đời. Nếu cô ta mạng lớn được công tác lại, bài học này sẽ dạy cô ta làm người. thành và Lan nhìn nhau gật đầu, cả bác vào phòng nhìn lại Ly. Thấy Thanh và Lan Ly thất sắc kêu lên Chị Chị đã làm theo yêu cầu của hai em rồi Chị đã tự thú rồi Thả cho chị đi Lan à thành à Một điều dưỡng khác ngạc nhiên Chị nói gì vậy chị Ly Ly mất máy môi Nói thầm khe khẽ Bạn hồn thành với Lan hiện về trách móc chị thành thấy chị Trinh ảo lại lay vai Ly Chị nói gì vậy chị Ly Oan hồn gì chứ? Đó, hai đứa nó đứng đó Tụi nó trách chị bỏ bề tụi nó để tụi nó chết Vậy cho nên chị làm tờ tự thú gửi tùm lum phải không? Phải phải, là chị sai mà Trình quay sang ngó giáo giác Đúng vậy sao Thanh? Lan, là hai em chết oan ức sao? Chị nhớ hai đứa, thường hai đứa lắm Thanh và Lan định xả tới ôm lấy Trình Nghiêm kịp kéo tay lại. Anh đã dặn rồi, nếu hai em thương ai thì đừng nên cho họ nhìn thấy mình. Thôi, để cho Ly tự kỳ ám thị một mình đi, mình về thôi. Chia tay lan rồi, Thanh và Nghiêm về lại ngôi mộ của Thanh. Nghiêm nhìn cô. Thôi xong rồi, còn ba bữa nữa ba mẹ sẽ cúng 100 ngày cho em. Vào chơi với ba mẹ và chị đi. Chị em đến ngày đó mới về, Em muốn đi đón chị và thăm lại bạn bè mình quá. Không nên em à. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh cũng định về thăm con nhưng thôi. Hãy bình tĩnh chờ đến ngày hóa kiếp. Hãy xuất hiện trong giấc mơ bà mẹ để dã tử. Chỉ còn có ba đêm nữa thôi. Ba đêm nữa thôi. Ba mẹ ơi, chị ơi. Ba đêm nữa thôi là con sẽ quên ba mẹ. Sẽ không còn là người một nhà nữa rồi. Đêm đó khi nhìn thấy ba đã ngủ. Thành đến nằm cạnh bên, ôm lấy bà khóc trên vai ông. Bà, con đi nha, con thương bà lắm, chả con mình đã ở bên nhau lâu như vậy. Bà đã chăm sóc con tận tụy như vậy, mà cuối cùng con cũng không theo ba về nhà được trong ráng dấp của mình, lại để ba mẹ đau lòng vì con. Bà yên tâm ở lại chăm sóc mẹ nha ba dù con ở đâu, con có thành ai đi chăng nữa, vẫn luôn nguyện cầu cho gia đình mình bình an. Bà mẹ mạnh khỏe đến trăm tuổi chỉ còn gặp được lương duyên tốt Thành thấy nước mắt bà cô chảy dài xuống gối Quay sang mẹ cô ôm lấy bà Mẹ ơi quên con đi Con gái bất hiếu từ nay không ở cạnh mẹ nữa Không núng nỉu giận hờn Cũng không có dịp chọc cho mẹ cười Như mỗi lần con về với chị Mẹ ráng mạnh khỏe Để con yên lòng mà đi nha mẹ Kiếp này được làm con của ba mẹ không uổng phí 30 năm làm người của con rồi Con thương mẹ lắm Nhưng mẹ vẫn còn chỉ Đừng sụp đổ để chỉ con lo lắng nha mẹ Hôm nay con ôm mẹ lần này là lần cuối Mẹ sẽ cảm nhận được vòng ôm của con Nhưng xin mẹ hãy nghĩ đó là chiêm bao được nhớ về con nữa Hãy trồn con trong tim nha mẹ Con sẽ không buồn tuổi hay giận mẹ đâu Vì con yêu mẹ mà Thành nghe cả thân hình mẹ run lên, nước mắt lá trả rơi, mẹ ngồi bật dậy lay lay ba. Anh, anh ơi, cùng em ra đốt cho con cây nhang, nó mới về từ giá em. Bà vội vàng chuối nước mắt trên tay áo rồi ngồi dậy. Em nằm mơ thôi. Không, em cảm nhận được mà. Hai người xả lui cuôi mở đèn ra trước tháp nhang cho con gái. Thành thường điếm trong tim. Đến ngày chị cô về, đêm đó Thanh nằm suốt với chị. Khi chị đã ngủ say, cô ôm lấy chị vào lòng thổn thức. Chị ơi, em đi nha. Vĩnh biệt chị. Từ nay trên đời này chị chỉ còn một mình, không có đứa em gái lì lợm này nữa. Đứa em gái mà chị đã lo lắng bảo bọc suốt mấy chục năm qua. Chưa làm gì được cho chị, lại giao cho chị chăm sóc ba mẹ một mình. Chị trước đây đã không có thời gian, bây giờ lại càng bận rộn hơn. Ba mẹ giờ chỉ còn mình chị Bao nhiêu tình thương sẽ dành cho chị hết Và chị xứng đáng được nhận trọn vẹn tình thương đó Ở nơi xa Em luôn mong chị tìm được hạnh phúc riêng mình Để mai sau ba mẹ trăm tuổi rồi Chị có người bầu bạn Trước đây chị em mình luôn nghĩ là có nhau Nhưng bây giờ em đã phản bội chị rồi Em đã bỏ rơi cả nhà Chị thông cảm và đừng giận em nha Em thương chị lắm Thường chị hơn cả bản thân mình Và em biết chị cũng thương em hơn cả bản thân Cho nên từ nay Chị hãy tự thương bản thân của chị đi Hãy sống tốt để làm chỗ giữa tinh thần cho ba mẹ Em bây giờ chỉ là ký ức của gia đình thôi Rồi em sẽ quên hết dù rằng em không bao giờ muốn quên phải chị chỉ đã có gia đình Em sẽ đầu thai làm con của chị Để được ngày ngày bên chị nghe chị dạy dỗ Sẽ hiếu thảo với chị cả đời Sẽ chăm sóc chị khi chị già yếu Nhưng mà chị vẫn là con gái đồng trinh Em chia tay ở đây chị nhé rồi em có trở thành ai Thì vẫn luôn mong mỏi ba mẹ và chị vui vẻ Hạnh phúc Mạnh khỏe mãi mãi Thành ôm xiết lấy chị mình Cô thấy nước mắt chị rơi dài Đưa tay âu yếm lau cho chị Cô vỗ về Đừng khóc nữa chị Chị đã khóc nhiều rồi Khi chạy xe một mình không có em gái ngồi phía sau ca hát cho chị nghe. Khi về nhà không còn em nữa. Khi đi làm chỗ của em đã thay thế bằng một người khác. Em biết chị đã khóc nhiều lắm nhưng thời gian rồi mọi việc sẽ nguôi ngoai. vết thường nào rồi cũng sẽ lành. Mạnh mẽ lên nha chị. Bây giờ chị còn phải gánh thêm phần của mình để lo cho ba mẹ nữa. thành không ngờ dương khí của chị mạnh đến nỗi tiếp xúc được với cõi âm như cô. Cô nghe chị nói thầm trong mơ. Cưng cũng yên tâm mà đi siêu thoát đi thanh. Hẳn đã bị quả báo rồi. Nó đã đem tiền vào dập đầu trước mộ cưng mà nhận lỗi. Trả lại giữ trong sạch cho cưng. Nó cũng bị bẹp bạn bè xa lánh hết. Chị biết những điều này là do cưng có nhúng tay vào. Cưng bị oan ức lắm phải không? Nhưng cưng đừng sợ vì lẽ đó mà tình thương của ba mẹ và chị đối với cưng giảm xuống. Mọi người sẽ không thể nào quên được cưng, nhất là chị Cưng sẽ sống mãi trong tim mỗi thành viên của gia đình mình Chị và ba mẹ chỉ mong ở nơi nào đó Cưng luôn được bình yên, khỏe mạnh Sẽ quên đi tất cả để có cuộc sống mới vui vẻ hơn Thành khóc, úp mặt vào lòng chị mà khóc Rồi cô cảm nhận được chị cũng đang ôm cô Và cũng khóc với cô Lễ cúng xong, cô bảo nghiêm cho cô nắn lại một chút Thanh nghe chị nói với ba mẹ Hôm nay thành ở lại một ngày Để chia tay với gia đình Mai em nó siêu thoát rồi ba mẹ Hôm nay nó đến để tử giã con Bà cô mở lớn mắt Xứng sở Còn mẹ chụp lấy tay chị run giọng Đúng vậy phải không con Mẹ cũng cảm nhận nó để chia tay với mẹ Mà còn ôm lấy mẹ nữa Bà mím mồi nắm lấy tay mẹ Để con đi đi em Nó hết duyên với chúng ta rồi, cũng như hết đau bệnh gì rồi. Nó sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nghiệm nắm tay thành rời khỏi nhà trong hai hàng nước mắt chảy dài của tất cả những người hai cõi âm dương hiện diện. 10 tháng sau, một gia đình giàu có hiếm muộn, người chồng 46 tuổi, người vợ 40. Sau nhiều năm lấy nhau vẫn chưa có con, đi cầu khẩn khắp nơi thì được mang thai. Đã hạ sinh một cặp song sinh một trai một gái và chồng quá sức vui mừng. Hai đứa bé sinh ra trắng trẻo mập mạp, giống nhau như đúc. Quý vị thân mến chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Lê Huệ và bây giờ mời tất cả quý vị đến với câu chuyện thứ hai của tác giả nhỏ Hưng mang tên Vấn bài năm ấy. Cầm nước xong sôi tất cả. Lúc đưa mắt nhìn lên đồng hồ để căn đến giờ để cùng mấy thằng bạn mình đến xong thì cô người yêu của cậu gọi điện báo là xe máy bị hỏng khi đang trên đường đi làm công ty về. Từ người yêu nói đùa vì bình thường hàng ngày, khi hai đứa chuyện trò điện thoại, cô vẫn hay trêu đùa Tiến như vậy. Cậu đáp, Thôi, đồng chí lại văn với tôi rồi. Trả lời xong không để cô người yêu kịp phản ứng gì, Tiến lập tức cúp máy, vừa bỏ lại vào túi quần vừa mỉm cười nói một mình. Định lừa tạ mụ, hư cấu. Nhưng chiếc điện thoại vừa bỏ bọ vào bọc Thì chuông lại reo vang Tiến định sẽ lôi máy ra Rồi nói với cô gái là đừng đùa dai nữa Nhưng không phải Người gọi đến lần này là Long Một người em ít tuổi hơn Tiến Mà cậu đã tình cờ gặp ở sòng Mới vào buổi chiều hôm qua Tiến vừa gạt máy sang phím nghe Thì đầu xe bên kia sang sẵn Hôm nay sao anh ơi Kế hoạch vẫn bình thường chưa à Tiến gắt nhẹ Ô hay Đã thống nhất rồi mà Mà nay có gì thì nhắn tin nhé, chứ gọi thế rồi lúc anh đang đi chơi với chị thì bỏ mẹ đấy. Chị ở đây tức là người yêu của Tiến tên là Thúy mà cậu đã quen biết và yêu nhau gần 3 năm nay. Hiện tại Thúy đang làm công nhân may cho một công ty tư nhân cách nhà trọ chỉ độ 10 phút chạy xe máy. Tiến quen biết và yêu Thúy từ khi hai đứa còn học cấp 3. Nhà hai đứa ở gần nhau nên từ nhỏ hai nhà vẫn thường chọc đùa nay mai. Khi hai đứa lớn lên sẽ làm thông gia với nhau Họ không ngờ rằng Những lời đùa dỡn dạo trước Bây giờ lại trở thành sự thật Sau khi kết thúc 3 niên khóa của bậc phổ thông Cả hai công khai với gia đình Về tình yêu của mình Và tạm biệt gia đình lên thành phố Bắc Ninh lập nghiệp Dù tình yêu công khai Của hai đứa gia đình không cấm đoán gì Nhưng đội bên vẫn động viên Khuyên nhủ con mình nên thi vào đại học hoặc chị ít cũng học lấy cái nghề gì đó cho sau này nhàn nhạ bởi vì tuổi hai đứa so với suy nghĩ của bố mẹ là còn quá nhỏ lúc tiến có ý định đó ông Thìn bảo với vợ mảng tiếng nó lớn nhưng lớn chuối hột bà có cái xác chưa là biết suy nghĩ chín chăn cái gì đâu bà Thìn gật gồ với chồng rồi sụt rồi thì vậy đó mà ông thấy đấy Nói nó có ăn lời đâu Còn với chả cái giải thế cơ chứ lại Về phía Thúy Bố mẹ nàng cũng hết lời bảo ban Trong bữa ăn ông bà còn xa gần Kẻ mấy tấm gương trong xóm cốt cho Thúy nghe Mà suy nghĩ lại Cái còn hạnh nhà bác Vĩnh Thế mà khổ bà nhê Tội nghiệp Nhà thì có điều kiện Rồi ghế nhà trường là Ba nóng bảy rét vội vàng đi làm liền Cuối cùng mấy năm rồi Cũng chả thấy dư giả gì Giờ lấy chồng nghe nói đầu ở Thái Bình đó mà cũng bất vả lắm. Nhưng Thúy bơ đi, bố mẹ nói thì bố mẹ nghe lấy thôi, chưa cô nhất quyết giữ nguyên ý định của mình. Những ngày đầu khi mới lên vùng Kinh Bắc, hai đứa làm chung trong một công ty tái chế và sản xuất bao bì. Hai đứa làm cùng công ty nên đưa đón và ăn uống cùng nhau rất thuận tiện, nhưng mức lương lại hơi thấp. Dù chi tiêu khá tiết kiệm, nhưng rồi vẫn thiếu trước khuột sau. Được gần một năm sau thì Thúy chuyển qua làm cho công ty điện tử, còn Tiến chuyển qua chạy xe ôm, và cũng có lúc thì đi ship hàng, đại loại là lao động tự do. Có vẻ công việc mới đã làm cho hai đứa thấy mức thu nhập ổn hơn rồi, nên hơn 2 năm nay vẫn còn bám trụ với nó. Vào việc được một thời gian ngắn, vị đặc thù của nghề chạy xe ôm là tập trung một nhóm khá đông đứng trò chuyện với nhau. Ban đầu là những mẫu chuyện bông đùa để giết thời gian những lúc vắng khách. Nhưng lâu dần, những mẫu chuyện quen quần đó, nói đi nói lại mãi rồi cũng chán, nên đầm ra lắm điều nhiêu khê. Nhàn vi cơ bất thiện, rảnh quá sinh ra làm những việc vô bổ và đôi khi là thiếu suy nghĩ. Lúc đầu, nhóm đổ nhau ngồi cạnh những bóng mát của mấy gốc cây hoặc những quán nước ven các bến xe, nhà ga đánh những ván bài vui chơi. Ai thua thì chiều đáy một ly cà phê hoặc lo nước gì đó cho vui thôi. Cũng có đôi khi, đang đánh dở ván mà một trong mấy người chơi có khách kêu đi thì nhường chân cho người khác, hoặc để giờ đó chiều hoặc ngày mai khi nào rảnh thì tiếp tục. cái thú vui đen đỏ dù nhìn nó đơn giản vì quanh đi quẩn lại chỉ trong vòng mấy chục lá bài thôi. Nhưng phải công nhận rằng nó có một sức mạnh mê hoặc và thu hút con người đến vô cùng tận. Chơi cỏ con vài ly nước mãi rồi cũng chán ngấy, đặc biệt có những hôm mưa gió truyền miên đến 2-3 ngày liền. Rồi bọn quyết định chuyển qua đánh bài tiền. Khi mới dẫn bước vào thì vẫn là những vắn với mức cực cỏ con. Và cứ thế cái âm mưu muốn lặt mái nhà họ về đặt trên nhà mình được le lói trong đầu mấy gã Hấu chiến nhất là Tiến. Có lần Tiến bạc với mấy gá trong cánh xe ôm. Chơi thì chơi to to lên tí đi. Được ăn cả ngã về không cho đỡ tốn thời gian. Chứ nhỏ giọt như mèo đái rắt thế này chỉ tổ nặng đầu đau mắt. Vài người trong số đó cũng sẵn cái niềm tin rằng chiến thắng sẽ thuộc về mình nên cũng phụ họ. Thống nhất, thống nhất, mẹ, anh ăn thì tôi nhịn, tôi nhịn thì các anh ăn cũng lọt sẵn xuống lia cả, chứ đi đầu mà lo. Thế rồi, chi lớn gặp nhau.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 Thế mà không hiểu sao lại rất được các bạn gái chú ý đến. Điển hình là Thúy, cô người yêu hiện tại của cậu. Chính Thúy là người chủ động làm quen tán tình với Tiến trước, dù cho biết rằng cậu là đứa nghịch ngợm và có phần lêu lộng. Có nhiều khi, những con bạn thân cũng từng dẻ sạc nói khéo với Thúy. thẳng Tiến ấy, tao thấy nó cũng không phải là dạng vừa đâu mày nha. Thúy mỉm cười đáp. Chúng mày đề cao vấn đề quá đi à? Trời bời vài thứ vớ vẩn Chẳng qua cho vui thôi Bọn mày đặt nặng vấn đề quá rồi đấy Thế đổi thời gian gần đây Thì Thúy mới phát hiện ra những lời khuyên Của bè bạn lúc trước là không thừa một chút nào cả Thực tình thì cú điện thoại hồi nãy Thúy gọi cho Tiến báo là xe hỏng giữa đường về Chỉ là nói giỡn thôi Thúy luôn tìm những cách Để giữ chân Tiến ở nhà vào mỗi đêm Nhưng đa số những kế hoạch nàng đặt ra Chỉ là dã trạng xe cát biển đông mà thôi Dù có giữ chân được một lúc Vừa tối lại thì đêm đêm Dù cho khi hai đứa đã lên giường ngủ rồi Tiến vẫn tìm cách để đi Có nhiều đêm Có những cuộc điện thoại gọi đến Và Tiến nói với Thúy rằng Khách yêu cầu đến chỗ nọ chỗ kia để chờ họ đi Nhưng Thúy thừa biết đó chỉ là vợ kịch quá vụng về Mà người yêu mình Và những đồng nghiệp trong ngành sát phạt Cùng thông đồng để dựng lên Nhưng biết vậy thôi chứ Thúy làm được gì Cái nghề của Tiến là chạy xe ôm mà Cấm cản không cho đi thì vô lý quá Nên Thúy vẫn chưa tìm được cách nào khả quan Sở dĩ Thúy phát hiện ra Tiến xa vào con đường bài bạc Là trong một đêm Khi Tiến vừa sắt xe ra chạy đi Thì Thúy cũng bật dậy bám theo thì mới tá hỏa thì thấy ngoài đầu ngõ một nhóm đồng nghiệp đã chờ sẵn ở đấy Và cũng kéo nhau đến địa điểm Mà có lẽ đã quá quen thuộc Trong số những cả đàn ông đứng chờ Thúy phát hiện ra một người đã quá quen mặt đó là Long Chàng thanh niên mà Tiến vẫn thường xuyên dẫn về phòng trọ dùng cơm và ăn nhậu. Tiến giới thiệu với Thúy, Long là người đàn em, cùng chạy xe ôm với mình và anh em rất thân thiết do tính cách, trò chuyện rất hợp nhau. Thúy rất mừng vì buôn có bàn bán có phường, làm ăn có xóm có làng mới vui. Chứ nàng lại không ngờ rằng cậu thanh niên ấy kẻ ủng hộ và cùng đồng hành với người yêu mình trên con đường lạc bước và hàng đêm vẫn cùng Tiến Giả nên những miếng kịch vụng về Để qua mặt mình Long là một thanh niên quê ở đất Cảng Và đã lên xứ Kinh Bắc này lập nghiệp đã lâu Do cậu chỉ học hết lớp 9 thì bỏ Khi đời thành phố Hoa Phượng Đỏ Cậu đã là một chàng thiếu niên non rất điện trai Và lên đây học nghề cắt tóc với người anh nhà bác Theo sự gửi gắm của bố mẹ Bản tính sẵn có trong mình Vốn là đứa ham chơi bời Nên không chịu nổi sự gò bó Và cuối cùng cậu đã chủ trương tìm mọi cách Để rời khỏi quán của anh chị Trong tinh thần hợp pháp Hôm đó Khi thấy Long đã học nghề đã lâu Nên người anh quyết định cho Long thực hành luôn Ban đầu là cắt mấy kiểu tóc đơn giản Của mấy bác trung tuổi Hoặc ông già thôi Thực sự thì việc đó là trong khả năng của cậu Nhưng vì đã có sự tính từ trước Nên người đàn ông vừa lên đến chiếc ghế Thì cậu biểu diễn mua kéo Và cướp đi một bên tai của khách Lòng ra đi để anh chị ở lại Cùng với một vỗ đền bù kha khá cho vị khách kia Giời tiệm cắt tóc Lòng lang thang khắp nơi Đi làm những công việc không cố định Chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu hàng ngày thôi Khi thì khuân bác Trong công trường Vài hôm rồi chuyển đến các bến xe làm cỏ Và đã tình cờ gặp được Tiến ở đây Lòng ít hơn Tiến vài tuổi Nên nhận làm em Dù cho thành tích xã hội thì chưa chắc ai hơn ai Trong những năm làm ăn ở công ty Thúy đã tích cóp được một số vốn Kha khá Mà nói cho cùng thì Thúy dành dụng Cũng mục đích lo cho cuộc sống vợ chồng Sau kết hôn thôi Dạo gần đây Tiến vẫn thường ngon ngọt Dụ dỗ Thúy nôn cái số tiền đó ra Vì gã nói đang có một mối Làm ăn lớn với bạn Và khả năng thành công rất cao Tiến đâu có biết những việc làm của Tiến Đã bị bại lộ từ lâu lắm rồi Nhưng không muốn nói ra mà thôi Cuộc sống của hai đứa trên này Thì phức tạp Mà ở quê thì hai gia đình đã qua lại thường xuyên, liên tục đề cập đến việc tổ chức cho hai đứa kết hôn vì yêu nhau đã lâu lắm rồi. Ông Thần nói với ông bà Thìn. Hai đứa yêu nhau như vậy là tôi thấy đã đến lúc cho hai đứa nó tiến tới rồi đấy hai bác ạ. Ông Thìn đỡ lời. Bác nói phải qua đi chưa còn gì nữa, an cư thì mới lạc nghiệp. Đôi bên gia đình thì hào hứng Chờ đón ngày chính thức được trở thành thông gia với nhau Hàng xóm xung quanh cũng nhiệt tình ủng hộ Lấy chồng làng như vàng cầm tay Hai gia đình thì gần gũi Hai năm rõ mười Hiểu về nhau hết không còn gì nghi ngại Nề hà cả các bác nhé Một buổi chiều khi ông bà thân vừa bê mâm cơm lên phản chưa kịp ăn Thì nhận được điện thoại của con gái Sau đôi câu hỏi thăm sức khỏe bố mẹ Thì Thúy giải bày và tâm sự cho mẹ biết mọi chuyện về Tiến Và dặn ông bà tuyệt đối đừng nói cho ông bà Thìn nghe Thúy đã quyết sẽ chia tay Tiến Nhưng cái lý do chia tay nhau thì chỉ nội bộ hai đứa biết thôi Còn hàng xóm láng giềng thì không nên cho biết Vì ít nhiều Thúy còn thương Tiến nhiều lắm Cô không muốn cho Tiến mang tiếng xấu với gia đình, lối xóm Hôm nay, cô gọi mà Thúy gọi cho Tiến một phần để ngăn cản cậu thật Nhưng cái cốt nhất là đêm nay Thúy muốn nói cho Tiến biết rằng mọi việc làm của Tiến nàng đã biết hết rồi và nàng muốn chia tay với cậu. Lúc Tiến nghe điện thoại của Long xong, Thúy gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng cậu không nghe máy. Và khi nàng trở về thì Tiến đã không còn ở phòng nữa, cánh cửa đã khóa im im như thông lệ mỗi đêm. thế mở cửa phòng rồi dắt con xe vào và quăng cái túi sách trên chiếc bàn rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó và bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ lung tung. Tiến và Long đang trên đường trở lại với sòng bài quen thuộc Mà hơn một năm nay Đêm nào gã cũng tới đều như vắt chanh Đường đông như kiến vì ngày mai là Chúa Nhật Nên đêm nay các cặp vợ chồng chở các con cái Đi các điểm ăn uống vui chơi vào mỗi dịp cuối tuần Chẳng chúc mãi cuối cùng cũng lách qua hết được đoạn đường đông đúc Tiến sốt ruột gắt Long Tổng nháo nhào đi, chết thì đền Long đang cầm lái, khẽ quay lại phía đàn anh bình tĩnh anh, còn sớm mà. Thật ra thì Tiến Vội cũng có lý do. Nhiều hôm đến muộn không có chân chơi phải ngồi chờ rỉa, đến cả vài tiếng đồng hồ mới được vào thế chỗ. Và lại gần một tuần nay, tiến đang sòn lắm, thế nên bỏ lỡ một ván là coi như mất đi một ít phần trăm cơ hội làm giàu rồi. Đúng ra mà nói thì trong sóng có nhiều trò lắm, liêng, bài cao, sập xám, sóc đĩa đánh chán tiến lên. Nhưng Tiến chỉ biết và yêu thích mỗi trò đánh Tiến lên vì thứ nhất nó sẽ đánh và hơn nữa nhanh kết thúc ván. Được ăn, mất chịu. Dạo gần đây Tiến đang học thêm trò đánh chắn vì đôi lúc hết chân đánh Tiến lên. Cá ngồi ngoài, thấy bên chiếu chơi đánh chắn cũng khá thú vị. Gọi là sòng bài cho sáng chạnh thôi chứ thực chất đó là một căn nhà đắc cũ nằm trong một con hẻm cạnh một bên cánh đồng. Cũng có nhà dân ở nhưng rất thưa thớt. Chủ của căn nhà này là một người đàn bà đã già tên là Diện Mụ ta hành nghề bán nước ở gốc cây đa ngay đầu ngõ vào Buổi tối quán chỉ leo lét hai ngọn đèn chụp bên cạnh Những thứ lạt vặt như cái điếu cày Vậy lại chuối và giam ba hộp kẹo bánh lộn xộn Chủ yếu là môi giới cho người vào sát phạt phía trong nhà thôi Căn nhà của mụ được người đàn ông tên là Thắng thuê Để đầu tư làm tụ điểm ăn chơi nơi miền quê hẻo lánh này Người đàn ông tên Thắng là một tay có máu mặt trên thị trấn, và ngoài việc đầu tư vào cái sòng bài miệt vườn này, lão ta còn là chủ của các nhà thổ, nhà chứa lớn trên thị trấn. Một công đôi việc, những khi các con bạc đến chơi vào những dịp đen, lão ta thường môi giới tới động của lão tìm gái dài đen và đã rất ăn khách. Tín cũng từng là một vị khách thân quen của lão, vì trong suốt khoảng thời gian chơi ở đây, Tín đã quen với lão ta và từng nhiều lần lên động của lão trên thị trấn. Diễn Long thì chưa lần nào bước đến động đó Vì mặc dù quen với tiếng đã lâu Cùng người đàn anh chọc trời khuấy nước Trên các chiến trường cờ bạc, pizza, đá gà Nhưng Tiến lại chưa từng rủ đàn em Đi lên đó lần nào Đêm hôm đó Hai gã ngồi đến gần sáng Thì cục tiền ăn được mấy hôm nay Mang đi đã hết nhắn Tiến đứng dậy về móc điếu thuốc Rồi nhìn xung quanh Thấy các chiếu đã nghỉ hết rồi Nhìn qua tấm phên sơ sài che chỗ cửa sổ Đã thấy tờ mở sáng Tiến gọi Long đang vừa nằm trên chiếc chiếu gần đấy đã thiếp đi được một lát, vì Long chờ bên chiếu xó đĩa và đã hết tiền trước. Tiến ngay khá đều đặn, trên chiếc điện thoại đặt trước ngực còn đang phát cảnh cuồng nhiệt trong một tập phim 3X mà chắc cả đang xem giờ thì ngủ. Nhìn thấy thức phim trong chiếc điện thoại, cộng đồng với hôm nay đang đen nên Tiến quyết định chiều hôm nay sẽ rủ Long lên thị trấn một chuyến. Hai anh em rời khỏi căn nhà Thì trời cũng vừa tảng sáng Chạy xe một đoạn Thì Tiến dừng lại trước quán ăn sáng Rồi cả hai cùng bước vào Ăn uống xong xuôi Tiến đưa ra đề nghị như đã dự định Thì lập tức được lòng tán đồng ngay Gá bảo Anh gãy đúng chỗ ngứa quá à Lâu lắm rồi cũng chưa sợi cái món đó Thu thực với anh Mấy lần anh lên thị trấn Em đều biết cả mà mà Mà ngại không dám nói Tiến nhách mép cười Gớm, nói đến gái là tỉnh như xáo Thôi, giờ về cái đá rồi chiều nay xuất phát Nhưng lúc anh em định ra về thì Long hỏi Anh có chắc là bối đó anh quen không? Mình cứ chủ quan đặt trước như vậy Ngồi nhớ lên đến nơi Bước vào phòng thấy nó sắp xếp cho mấy con xấu như dưới hốc móc lên Thì chết dở Tiến cò mày gắt Chết dở cái gì? Tao với Lão Thắng ấy là chỗ quen biết Mẹ kép, làm ăn vớ vẩn được thế chó nào với tao?" Lòng thấy thái độ gay gắt của đàn anh nên cũng không nói gì thêm nữa. Thế rồi, lòng đã đón xe ôm về phòng trò vì Tiến nói cần đi chút việc nữa và anh em hẹn nhau chiều nay sẽ gặp tại địa điểm này để cùng xuất phát. Lòng đi được một lúc thì Tiến đi một vòng quanh quận, vớ vẩn rồi cũng về nhà. Cả cải khu áo lại cẩn thận, giả vờ đội chiếc nón bảo hiểm lên. Hồng qua mặt Thúy, vì hôm nay là chủ nhật cô đang ở nhà. Tiến về đến đầu ngõ vào thì thấy Thúy đang đứng chỗ cửa phòng, chống một tay ở hông, một tay chống vào cái cây cột của mái tôn phía trước, nhìn ra ngõ trông hắn về. Nghĩ cũng tội nghiệp cho cô gái cam chịu đủ điều, chỉ biết im lặng và đang tìm cách giải quyết. Đúng là vì tầm em phải chạy dâu, vì chàng thiếp phải qua cầu đắng cay. Tiến chạy xe sát vào với Thúy rồi mỉm cười và gã tháo vội chiếc mũ bảo hiểm trên đầu, máng lên tay lái và chạy đến ôm người yêu hôn một cái. Thúy vẫn giữ nguyên nét mặt khẽ đưa hai tay lên, đẩy gã ra và lặng lẽ bước vào. Tiến cũng vào theo, vừa đi vào hắn vừa hát làm nhạc mấy câu vớ vẩn để xua đi cái không khí trầm lắng trong căn phòng trò chật hẹp này. Gã lại chỗ bếp, mở chiếc tủ lạnh mini, Lấy ra mấy trái cam rồi vắt làm hai ly nước Cả bề đến trước mặt Thúy rồi nói Em uống đi Khiếp, anh khát quá Đêm qua đồng khách cứ chạy lòng vòng mãi Thành ra không kịp dừng nghỉ Mà uống một hớp nước Tiến diễn rất nhập tâm Nhưng những lời nói đó Thì chỉ làm cho Thúy thêm bực tức mà thôi Rồi mặc cho người yêu không phản ứng gì Cả đặt ly nước để đó Còn bê lấy một ly Rồi tiến lên cát trên ngủ một giấc Để chiều bắt đầu công cuộc xả xuôi Cá lột chiếc áo cọc đang khoác trên người ra da, Nốc một hơi hết nhãn ly nước Rồi không quên mở điện thoại đặt báo thức Hắn đặt chiếc điện thoại xuống dưới khối Rồi bắt đầu buông thỏng tay chân Thả lỏng cơ thể đánh một giấc Tiến tỉnh dậy khi còn 15 phút nữa Thì chuông báo thức mới reo Cá bỏ chiếc điện thoại vào túi Rồi bước xuống Dưới nhà, Thúy đang nằm dưới sàn Thiếp đi bên cạnh ly nước càm Đã uống cạn phân nửa Tiến lên tiếng gọi mấy câu Nhưng Thúy ngủ say quá nên không phản ứng gì Tiến không gọi nữa Dón rén đi ra Khép cửa phòng lại rồi lao thẳng xe nhằm phía cổng Gã vừa ra tới cổng Thì trương điện thoại trong túi reo lên Hãn dừng xe lại Thì tiếng trương đó không phải là ai gọi Mà là chuông báo thức hồi nãy Trước khi ngủ gã đã cài Tiến tắt trường Rồi nhân tiện gọi luôn cho Long Đầu dây giọng Long hào hứng Anh tới đâu rồi Em đang đứng chỗ sáng này anh em mình ăn sáng đây. Em tới được một lúc rồi mà nhớ ra hôm nay chủ nhật chị nghỉ nên em cũng chẳng dám gọi. Đang định nhắn tin cho anh thì anh gọi đến. May quá. Tiến đáp ở gọn lọn rồi cúp máy ngang. Đến nơi vừa gặp Long thì Tiến nói. Đi đi, đang chán đời đây. lòng trèo lên yên sau rồi tự tốn hỏi. Sao vậy anh? Có chuyện gì vậy à? Rồi Tiến thở hát một hơi và đáp Được rồi, à, cứ đi chơi đã, chiều về anh kể cho mà nghe Chiếc xe máy bonbon bon chạy khoảng hơn nửa tiếng Thì chạm đất thị trấn Tiến lao xe thẳng tới địa điểm đã quá quen thuộc Tưởng chừng nhắm mắt hắn cũng có thể đi tới chính xác được Vừa tới nơi, khi Tiến tới cổng Thì có một thanh niên ra hiệu dừng xe Và đón lấy rắt đi Từ bên trong chạy ra hai cô gái Nọ mặt còn khá trẻ và ăn mặc với vẻ cực kỳ mời gọi Một cô chạy đến bên Long bá vai Dắt vào một cô Thì vừa chạy chưa đến nơi Đã bị tiến dơ bàn tay lên ngăn lại Khoan Anh cảm ơn Để anh tự nhiên cả bước thẳng vào trong rồi mới rút điện thoại ra gọi cho ông Thắng Sau cuộc trò chuyện Hán nhìn sang Long Đang đứng cạnh cô em vừa rồi và nói Đi lên lầu 2 Có hàng sẵn rồi Long gật gật đầu rồi gỡ tay cô gái ra và bước theo Tiến Đến đoạn cầu thang Tiến can dặn Long thêm một lần nữa Chú là phòng 204 nha, cứ xả láng đi Chiều tối anh em ta về Hôm nay nghỉ đến sòng vài hôm cho hết cái vận đen đi đã Nói rồi anh em gã chia tay nhau mỗi người bước về phòng Thật ra thì từ lần đầu tiên lên đây tìm gái cho đến tận bây giờ Tiến vẫn chỉ trung thành với một mối đó là cô bé tên Hạ. Hạ là một cô gái có cái dáng vẻ không đẹp lắm, mái tóc ngắn và ăn nói cũng không mấy ngọt ngào như hàng loạt đào dưới kia. Nhưng không hiểu sao lại thu hút đến từ cái nhìn đầu tiên và trở thành mối ruột của gã mỗi khi hắn lên đây giải khuây. Lúc Tiến đẩy cánh cửa bước vào, thì Hạ đã trần truồng ngồi sẵn trên chiếc giường. Tay cầm chiếc điện thoại đang bấm, điếu thuốc trên miệng ngậm lệch sang bên và ta hơi nheo nheo mắt lại để tránh khói. Đàn xác của hạ không biết là có màu gì, vì từ khi Tiến gặp thì đã thấy cô ta toàn thân xăm kín bưng, những hình thù không có ý nghĩa gì. Vừa thấy Tiến sau cửa bước vào, ả chạm vào màn hình điện thoại hai cái, chiếc điện thoại tự động tắt rồi à quăng xuống giường, đưa hai ngón tay lên, lôi điếu thuốc ra, nhà khói rồi nói. Anh có tắm rửa gì không hay làm luôn? Đã quá quen với những câu nói có phần cứng cáp ấy, nên Tiến không ngạc nhiên gì. Gã bước đến bên giường, đặt chiếc mũ lưỡi chai xuống cạnh bàn rồi ngồi xuống chiếc giường và nhìn Hạ vẻ nghiêm túc. Em mặc đồ vào đi, anh muốn nói chuyện với em một chút. Hạ cười nhạt nhẽo. Có chuyện gì thì nói luôn đi cho rồi. Mặc vào làm gì, lát lại cởi ra. Rảnh biệt. Rồi cô quay mặt đi chỗ khác, Tiến hạ giọng. À... thôi Thế cũng được Rồi gã bắt đầu bằng một câu gọn gàng Không vấp pháp gì cả Như đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi Anh muốn lấy em về làm vợ anh Anh nói thật lòng Hạ cười lớn như pháo nổ Rồi lại với tay kéo chiếc túi sách nhỏ đang đặt trên bàn lấy ra đốt Và vừa nhà khói vừa nói Thôi Làm lẹ lên để tôi còn đi quốc khác Cứ đùa, giỡn mãi, chả có gì vui Tiến cướp lấy điếu thuốc Từ miệng hạ rồi lao ngay vào Ôm chầm lấy ả ta Nhưng là một cái ôm rất ấm áp Thiên về tình yêu hơn là tình dục Thực ra mà nói Thật tình từ lần đầu Gặp hạ ở cái động chứa này đêm về Tiến suy tư rồi sau đó chẳng chọc Đầu óc chồng chất những suy nghĩ rối Như tơ vò đan xen nhau Vậy chẳng đó là tình yêu thực sự Hay chỉ là nảy sinh từ ham muốn thể xác thôi còn tình cảm mấy năm nay đối với thúy thì thế nào không lẽ dễ bị nao n nóng như vậy ư và rồi sau bao suy nghĩ thì tiến đã nhận ra rằng tình yêu đối với hạ là thứ tình yêu thật sự chứ hoàn toàn không phải là cảm tính gã từ lâu đã ao ước có được một người tình hơi có máu giang hồ hoặc bụi đời một chút đôi khi vẻ với gã sẽ trở thành một cặp bài trùng thỏa sức bụng vẫy trên nhiều lĩnh vực tệ nạn ngày hôm nay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 Thấy hành động và thái độ của Tiến không giống với một người bông đùa dĩu cợt nên Hạ cũng sửa lại cái sắc thái khinh khỉnh quen thuộc và rẻ sạt hỏi lại. Thế anh nói thật hả? Mà người yêu anh có chưa? Tiến thấy thái độ của Hạ như vậy nên vui mừng nói Em... em đồng ý hả? Chỉ cần em gần đầu với anh mọi chuyện anh sắp xếp được hết. Tiến và Hạ đã rất nhiều lần cùng cuồng nhiệt ở cái nhà chứa này Nhưng có bao giờ Hạ quan tâm đến việc Tiến là có vợ hay người yêu gì đâu Thứ nhất đó là nguyên tắc Và hơn nữa đó là những điều quan tâm thừa thái Vì ai đến đây cũng như nhau cả Dù có vợ hay chưa thì đơn giản cũng chỉ là bóc bánh trả tiền mà thôi Ở phòng bên này, Long vẫn đang bung sức để thỏa mãn Cùng với một cô gái tráng trào, cao ráo Lúc Tiến và Hạ bước ra khỏi phòng Thì phải chờ một lúc Long mới ngật ngỡ bước ra Vừa nhìn thấy Long, Tiến bước đến rồi kéo đến cách xa hạ một đoạn, rồi mới cười hỏi. Sao? Ổn không? Long đưa tay lên gái đầu rồi mới đáp. Dạ, dạ, cũng được anh ạ. Cũng được là thế nào? Dạ, dáng bóc da rẻ thì được, mà mỗi tội cái mặt xấu quá. Tiến cười lớn. Thôi, bữa đầu lên đây tạm thời như thế là ổn rồi. Giờ nghe anh dặn việc đây Rồi Tiến tử tốn Giờ chú lấy chìa khóa rồi về trước đi nhé Anh đi taxi về sau Nhớ tối nay 8 giờ ghé qua phòng anh Anh nhờ chút việc Nói xong Tiến lấy chùm chìa khóa đưa cho Long Và quay về chỗ hạ Rồi cả hai cùng Tiến ra về thật ra thì trước khi đến đây vào buổi chiều nay Thì Tiến đã điện thoại thỏa thuận với Lão Thắng Và được Lão ta đồng ý rồi nên giờ chỉ thẳng đường mà dẫn hạ đi thôi. Rồi nay mai gã sẽ bỏ ra một khoản tiền cho lão ta, coi như tiền mua hạ về. Lòng phóng xe một mạch từ thị trấn về rồi tranh thủ lên giường, đánh một giấc để lát dậy ăn cơm, rồi sẽ đến nhà anh, tức là Tiến theo lời dặn dò hồi nãy. trên con taxi bốn chỗ, nơi tài xế chở Tiến và hạ vòng vèo khắp cả thị trấn theo lời của hành khách. Đến độ hơn 6 giờ chiều thì Tiến nói, Bác Tài tấp vào một quán ăn dùng bữa Vì đã đến giờ cơm chiều Và lại ăn nhanh còn về nữa Vì lúc anh em chia tay tiến Đã hẹn với lòng tới phòng mình vào 7 giờ Người tài xế ngồi ngoài xe không vào ăn cùng Dù cặp vợ chồng hờ đã mời chào đến 2-3 lần Hai đĩa cơm mới hết được phân nửa Thì chương điện thoại trong túi quần của gã gieo vang Hắn buông đũa xuống đặt ngang cái đĩa cơm Rồi mới móc máy ra xem Thì thấy trên màn hình hiện ra tên của Long Người đàn em thân cận với mình Gã nói vội Đừng đến phòng anh nha Đợi anh ở quán cà phê cũ Hai chục phút nữa anh có mặt Lúc bác Tài trả hai vị khách này Về đến quán cà phê thì đã hơn 7 giờ Và trong quán tại cái bàn Ở góc trong cùng Tiến đã thấy Long ngồi sẵn ở đấy Hai người vừa bước vào Dưới cái ánh đèn mập mờ Dù nhận ra là không phải Thúy đi cùng Tiến Nhưng sau khi chào Tiến xong Long cũng nhìn sang Hạ Dạ em chào chị ạ Hạ cũng lịch sự đáp lại Chào anh Tiến kéo ghế cho cô người yêu mới ngồi xuống Nhìn chung quanh một vòng thấy quán khá vắng khách Nên mới nhìn Long và nói Anh có việc à, muốn nhờ chú đây Long mới kịp hé sang cười chứ chưa kịp đáp lại Thì gác đặt tay lên vai Hạ rồi nói Cả em nữa Anh cũng muốn nói với em luôn Anh không muốn giấu giếm bất cứ điều gì với người yêu mình Hạ không nói gì Rồi cùng bốn con mắt Cùng nhìn về gã chờ đợi Gã nhập đề bằng một câu ngập ngừng Anh Anh Anh giết chết Thúy rồi Cậu nói chưa kịp ra khỏi khuôn miệng Thì Long thốt lên Anh giết chị Thúy rồi hả Hạ thì ngơ ngác vì không biết Thúy là ai Nhưng trên mặt cũng Chút ít hiện lên sự sợ hãi Vì nghe thấy nói đến giết chóc Tiến nhộm người lên tát mạnh vào mặt Long một cú vì thằng đàn em vừa nói quá lớn rồi gã quát. Mày bị điên hả? Đồ con lợn. Long vừa ôm mặt vừa run lầy bày như được đà gã tiếp. Phải, ta giết nó rồi đấy. Mày có giúp tao thì giết. Hay, mày định dỡ trò đấy hả? Bố khỉ. Long thấy thái độ gay gắt của đàn anh nên cũng hơi lo sợ. Sửa lại thế ngồi, cúi mặt xuống lắng nghe sự chỉ đạo tiếp theo của đàn anh. Hạ Vân im lặng, à lại lôi thuốc ra đốt theo thói quen. Tiến thở hắt một cái mạnh rồi quắc mắt nhìn Long tiếp. "Rồi, cả ba chúng ta sẽ về phòng, tìm cách phi cái xác nó đi, rồi tiếp theo thế nào, tao sẽ chỉ đạo tiếp." Long run run gật đầu, Belly chà đá lên uống dồn dập cạn sạch và nằm tựa mạnh vào chiếc ghế.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 Có phải cái cảm giác sợ hãi đã làm cho cả ba run lên cầm cập vì những cơn gió thi thoảng thổi qua giữa cái tiết trời tháng năm này. Tiến ghé sát vào tay long Nhớ những lời anh đã dặn dò đó nhé. Dứt cầu gá tiến lại mở cửa phòng trong trạng thái cũng có phần run rầy. Lòng và hạ đứng sát cạnh bên chờ đợi, tim đập loạn nhịp như sắp sửa bước vào căn nhà xác vậy. Loài hoài mái mấy cha được chiếc chìa vào ổ. Cánh cửa phòng từ từ được hé mở. Dù cố thao tác rất chậm Nhưng cũng không tránh khỏi tiếng khen két phát ra Từ cái bản lề đã dùng qua nhiều thế hệ Như đã bản tính Cánh cửa vừa mở ra Thì Long và Hạ chạy vội vào theo Và đóng cửa lại cẩn thận Thì Tiến mới đưa tay lên công tác bật đèn Ánh điện phòng sáng lên Long Hạ Và thậm chí cả Tiến cũng phải giật mình thấy vẫn nằm nguyên vị trí Như lúc chiều Khi Tiến rời khỏi phòng Nhưng chỉ khác là tư thế đã đổi Miệng đã ọc ra nguyên một vũ máu có màu đỏ thâm, hai tay còn nắm chặt, đầu tóc rối bù sủ và quần áo sọc sạch. Chắc hẳn, Thúy đã có một cái chết rất đau đớn do một thứ thuốc độc liều cao. ly nước cam mà Thúy mới uống được phân nửa vẫn còn đang dựng nguyên vị trí cũ. Chính ly nước cam mà Tiến đã đưa cho cô lúc sáng nay đã hứng hở cướp đi mạng sống của cô trong sự đau đớn. Sáng nay lúc ăn sáng xong Tiến nói lòng về trước Còn mình thì đi chút công chuyện Thực chất cái mà Tiến gọi là công chuyện ấy Là đi tìm mua một liều thuốc kịch độc Mà Tiến đã hẹn mua lậu Của một gã không rõ danh tính Để mục đích Tiễn đưa Thúy Về bên kia thế giới một cách tức tử Nói cho đúng Thì Tiến cũng đã phải suy tính rất nhiều Khi xuống tay với Thúy Nhưng rồi cuối cùng Cái tình cảm suốt mấy năm ấy Đã không vượt qua được mong muốn hảo huyền và tình yêu bộc phát, đột ngột với cô gái ở động chứa tên Hà, mà hiện tại còn đang củng long hiện diện nơi đây. Chuyện tình yêu đúng là không ai nói trước được điều gì cả. Cả tiến lẫn thúy cho đến gia đình đôi bên, tới những người bà con tròm xóm, ai cũng chắc như định đóng cột rằng đôi bạn trẻ sẽ phải bên nhau rắn bó suốt đời. Đơn giản rằng ai cũng nhìn thấy tình yêu thương vừa tha thiết vừa chân thành của hai đứa từ khi còn ở quê nhà. Người xưa nói cấm có sai, Thắm lắm rồi lại mau phai Thoang thoảng hoa nhảy Nhưng lại thơm lâu Trong căn phòng trọ nhỏ lúc này Cả ba vẫn đứng như ngỗng nghe đài Chưa ai nói năng hay hành động gì Một lúc sau Tiến hất hàm về phía Long Rồi chỉ tay lên gác trên Long hiểu ra ngay lập tức Vì đã bàn bạc trước rồi Cả Tiến đến chiếc thang sắt dẫn bước lên gác Và mang xuống một tấm mền mỏng khổ rộng Tiến đón lấy rồi chảy răng ra và hiểu cho thằng Long với Hạ xuống tay vào bê Thúy đặt vào đấy Thân thể Thúy lúc này đã cứng đở như một pho tượng dù cho thời gian chết là chưa lâu Xong xuôi Tiến lấy mép chiếc mùng lau luôn vết máu dưới nền và cấp lại che kín đi thân thể cô người yêu tội nghiệp Gã lại cái giá nhựa chỗ cần ra bếp lấy đôi giày đá cũ rồi tháo dây ra và buộc ngang cái xác của Thúy rồi không cần sự hỗ trợ của ai Một mình gã vắt thúy lên vai Và bê tạm lên căn gác trên đất Tạm ở trên đấy Hắn trở xuống tầng dưới với khuôn mặt thất thần Và lớp mồ hôi nhẹ nhại như người vừa tắm xong chưa lâu vậy Long vội tiến về bình nước lọc đang cây sát vách Xả một ly Đưa cho gã Rồi run run anh, anh, anh uống đi à Tiến đón lấy Đặt xuống nền Rồi làm dấu cho hai đứa cùng ngồi bệt xuống Và gá chân tĩnh lại nói Tạm thời đêm nay cứ đặt tạm trên đấy đã Giờ ta bán cách điểm mai sắp phi tăng nó đi Ai có cái khách gì Bảo đảm sự kín kẽ thì hiến kế đi Giờ anh bí quá Nói rồi gá cục đầu xuống gối Hạ lạnh lùng Ở cái trốn thành phố này Thì việc đó đâu có dễ Lòng liếc mắt nhìn Hạ Rồi gá vào tay Tiến thì thầm to nhỏ Nghe xong Tiến nói như reo Được Được, vậy quyết vậy đi hả không hiểu cuộc trò chuyện to nhỏ vừa rồi Nhưng cũng chẳng hỏi Chỉ thở dài rồi nhìn đi chỗ khác Vừa rồi trong lúc đàn anh hỏi Long Đã sực nhớ đến một bài báo Mà gái mới đọc được cách đây mấy hôm Nội dung bài báo đó Nói về vụ án mà hung thủ Sau khi xuống tay Đã phi tăng xác chết bằng cách cho vào phi Và đổ bê tông lên Vì vậy mà Long vừa nói với Tiến cách đó và được tiến tán thành ngay. Bạn tính thêm một lúc thì Long chào đàn anh để ra về, nhưng Tiến không chờ, gằn nói: "Mày ở có một mình, về làm gì? đây, mày lo việc với anh sớm nữa chứ." Long Ánh Ngại nhìn hạ, Tiến hiểu ra vội nói: "Yên tâm đi, hạ ngủ trên giường, anh với mày trải chiếu ngủ tạm dưới nền đất đây này." Tại Tiến nhiệt tình sắp xếp bố trí, nên Long cũng đành gật đầu. Vậy là đêm nay trong căn phòng trọ nhỏ hẹp này hiện diện đến 4 mạng người hay phải nói cho đúng là ba người sống và một xác chết Đêm mấy ngoài cái xác của Thúy yên vị tại gác trên, còn lại bên tầng dưới Long và Hạ đều đang nghỉ ngơi tại vị trí như sắp xếp Ngày mai khi trời sáng Tiến sẽ xanh Long đi mua một chiếc vi cỡ vừa cùng với một ít nguyên vật liệu để tiến hành đưa Thúy biến đi khuất mắt mãi mãi Bóng đèn trong căn phòng vừa tắt Lòng và Tiến đã chìm sâu vào giấc ngủ ngay vì có lẽ một ngày đi lượn vớ vẩn cùng với những phút giây thăng hoa đã làm cho hai gã mệt mỏi quá rồi. Riêng Hà thì chẳng chọc không ngủ được. À cứ chẳng chọc mãi, hết vật người sang bên này rồi lại nghiêng sang bên kia. À vừa sợ hãi mà vừa thấy cay đắng. Cay đắng vì một số phận lenh đênh tưởng rằng thoát khỏi cái ổ bán hoa kia là cuộc sống sẽ tươi sáng hơn. Ai rẻ, tránh vỏ dưa gặp liền vỏ dừa. Mà thậm chí có khi còn ghê gớm hơn những tháng ngày cô khom lưng làm kiếp người ngựa nữa cũng nên. cần sáng hôm sau, tiến thức dậy đầu tiên khi Long còn các chân ngang bụng gá. hắn nặng nhọc cầm chân thằng em hất ra, những cái chân cứ đè chặt lấy làm tiến phải thốt lên. Mẹ bố tiền xử cái thằng. Rồi gã mỏ tay vào bọc quần, lấy điện thoại và mở đèn pin lên. Tiến hốt hoảng rồi la lên thất thanh, định bỏ chạy mà không sao chạy được. Chiếc đèn điện thoại vừa sáng, gã đã nhận ra ngay người nằm cạnh đang các chân lên bụng mình. Không phải Long mà là Thúy, cô người yêu xấu số Chiếc đèn xói thẳng vào mặt nàng, khuôn miệng máu vẫn ốc ra, làm mấy sợi tóc dính bết vào hai gò má. Chẳng hiểu sao hai sợi dây dày, Tiến đã cuốn đến hai vòng rồi, buộc thắt rất nhiều nút mà giờ lại bung ra được. Lộ ra hình ảnh của Thúy trông cực kỳ ghê dợn. Tiến cố dùng sức kéo mạnh cái chân ra Miệng hét như người gào Anh Anh, anh ơi Anh làm sao vậy ạ Tiến bật ngựa dậy Trước mắt gá là hai cặp mắt của Hạ và Long đang nhìn chăm chắm thì ra là hắn ta vừa nằm mơ Một giấc mơ và y như thật vậy Giờ đây khi tỉnh hẳn Mà hình ảnh Thúy vẫn như còn ở ngay bên cạnh hắn Long lại bê đến cho hắn một ly nước Hắn đón lấy Uống cạn rồi thở dồn dập như người lên cơn hen suyễn nặng. Hạ bước ra từ trong nhà tắm đưa cho hắn một cái khăn tay mà vừa giặt ướt vắt khô. Tiến cầm lấy, mở tấm khăn ra để ngay ngắn và hai bàn tay xòe rồi đưa lên mặt lau. Nhưng gá khựng lại, cầm lấy rồi ném mạnh chiếc khăn đi và trợn ngược mắt tròn như cầy sấy. Trên tấm khăn mặt khi gã vừa mở ra, hình ảnh của thúy hiện lên rõ mồn một trên tấm khăn tay màu trắng đục. Nàng đang giấy ruộng, cảo cố vẻ đau đớn tột đổ Gái nhìn chăm chắm vào chiếc khăn mà mình vừa vứt Thì mới nhận ra đó là chiếc khăn tay rửa mặt của Thúy Mà thường ngày cô vẫn dùng Hắn vừa run vừa nhìn sang Hạ Em lấy cái khăn ở chỗ quái đầu về Hạ cũng ấp úng đáp Thì thì em lấy trong nhà tắm chứ đâu Nó, nó máng trên cái cây đình chỗ góc ấy Tiến nói như cắt Em vứt ngay nó đi Hải chưa hiểu lý do nhưng cũng gật gù rồi làm theo. Sáng ấy đến tầm hơn 8 giờ thì mọi nguyên vật liệu phục vụ cho việc vi tang thủy đã được Long chuẩn bị đầy đủ. Phải mất đến hơn 10 chuyến thì Long mới chở đủ được số nguyên liệu cần dùng. Mỗi chuyến gã chỉ chở một ít vào cái bao tải nhỏ cho tiện mà khỏi bị ai phát hiện. Chúng đặt chỉnh hình trước phi nhựa cùng xi măng cát ròi ở ngay giữa xan phòng, mọi công việc sẽ được chúng làm khép kín. Chúng mang chiếc thùng lên gác và trộn vứa ở gian dưới rồi chuyển nhau mang lên nơi Thúy đang nằm. Tiến dự định ở phòng trọn này thêm mấy năm nữa rồi chờ khi xương xác của Thúy tan giã hỏa vào hỗn hợp bê tông oán nghiệt kia thì sẽ chuyển đi. Khi đó chỉ có trời mới biết được việc làm ác đức của bọn chúng. Hắn lên gác, mở nút dây buộc tấm chan ra, lột sạch quần áo. Thúy là một cô gái với vóc dáng khá đáy đả mũm mỉm. Chính cái thân xác thế này Đã làm hán ái ngại Và chuyển hướng suy nghĩ Hải ở tầng dưới cùng với Hà Với đã trộn xong lại thấy Tiến cứ lưỡng lự Nên gá nhẹ nhàng nói vọng lên Sao đây anh ơi Tiến hành đi thôi Hà cũng bất cẩn Làm cái gì thì làm mẹ đi cho rồi Tiến ghé mặt nói với xuống Hai người lên đây Thì ra trong đầu gá người yêu bất nhân này Đã nghĩ ra một cách mới đó là Hắn sẽ không cho vào chuốc phi này theo cách của Long nữa mà sẽ chôn cất thúy ngay dưới gầm giường rồi sẽ dùng số vỡ vừa trộn xong bịt kín lại như bình thường. Thế là chúng lại hỉ hụt kéo chiếc giường ra rồi bắt đầu đào bới. Cũng rất may là nền không lát gạch hoa mà chỉ láng sơ sài một lớp vỡ và sau đó đánh bóng bằng nước xi măng nên chúng đào đục khá đơn giản. Chỉ chốc lát một cái huyệt đã hiện ra trước mắt. Hoàn tất xong rồi Chúng thu dọn bộ quần áo Cùng với tấm mền bọc sắc Thúy Đem đi vứt Rồi bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường Như chưa hề có gì xảy ra Chiếc xe máy và cái điện thoại của Thúy Được tiến nhờ một thằng bạn Trong nhóm Ất ở của mình chuyển qua biên giới bán Và cũng được một khoản tiền kha khá Vì con xe và chiếc điện thoại Thúy đang dùng Đều thuộc loại tương đối xịn Toàn bộ số tiền đó gã cất hết Rồi tới đây xác cất một mẻ lưới lớn Mẻ lưới cuối cùng để rồi sẽ rửa tay gác kiếm sống một cuộc sống bình yên bên hạ. Rồi đây, hắn sẽ chủ động liên hệ về quê báo rằng hắn và Thúy đã chia tay nhau và cô ấy đã bỏ hắn đi rồi. Vậy là xong chuyện, coi như không liên quan nữa. Nhưng ngay lúc này có một điều làm gá cảm thấy ái ngại. Để cất được mẻ lưới lớn thì phải cần rất nhiều tiền, mà giờ thì ngân lượng còn lại chẳng đáng kể gì. Cái tham vọng làm giàu từ những quân đen đỏ vẫn rạo được trong gá, Chỉ một lần nữa thôi Rồi sẽ dã từ cái nghiệp may rủi này Để thể thốt với lòng gã đã chặt đứt lìa một con tay Để hạ quyết tâm Tình hình đang căng thẳng Thì một tin vui đến với gã Trong con phố nơi gã đang ở Có một ông Việt Kiều mới về nước chơi Chẳng may bị đột quỵ và ra đi bất ngờ Người dân rỉ tay nhau Ông ta sở hữu một khối tài sản cách xù Còn cái lại ít Nên khi tẩm liệm ông ta người nhà đã cho vào rất nhiều vòng vàng. Ngày đầu trong miệng còn ngậm cả ba viên kim cương nữa. Dù nó không đáng giá gì so với gia đình lão ta, nhưng với tiến giờ đây nó là một chiếc chìa khóa sẽ mở ra cho hắn với Hạ và cả Long nữa, một cánh cửa mới rất sáng lạng. Kế hoạch trộm mộ được vạch ra trong đầu. Sau giờ cơm trưa, hắn hẹn Long ra quán cà phê quen thuộc, rồi chở Hạ cùng đi bàn kế hoạch làm giàu. Vẫn như thường lệ, Long là một người rất đúng hẹn, Nên khi gã chở hạ tới nơi thì Long đã ngồi đấy từ khi nào rồi? Tiến dựng xe rồi nhìn ngang liếc dọc và sát hạ bước vào. Dù chung trong một căn phòng, nhưng ý đồ của hắn hạ vẫn chưa biết. Nên khi nghe thấy hắn nói ra, cả lẫn Long không khỏi giật mình thon thoát. Không thể nào có thể ngờ rằng gã chồng hờ của mình lại khủng khiếp đến trường ấy. Long lắp bắp. Dạ, dạ, Sa sao ạ? Dạ vâng con mẹ gì, mày lại bắt đầu giờ cái thói nhát chết ra đấy. Bố tiên sư, không có máu liều thì mày dẫn thân vào con đường này làm gì? Hạ không dám cự lại nhưng cũng ý tứ nói. Có cần thiết thế không anh? Tiến Hà giọng khắc hẳn lúc nói với Long. Em à, anh xin lỗi, nhưng một lần này nữa thôi. Anh hứa sẽ từ bỏ chốn giang hồ, rồi ta sẽ trở về với cuộc sống bình thường em nhé. Hạ siêu lòng... Nên cuối mặt không nói gì Tiến quay sang nhìn Long Thế nào Mày có làm không để tao làm Cứ đụng đến chuyện cái gì Là mày rên như là đĩ khấn tiên sư Ô okay. khỉ Lòng miễn cưỡng đồng ý Vì suy cho cùng cũng hết cách rồi Thôi cũng đành liều mình nhắm mắt đưa chân Đám tăng ông Việt Kiều hôm ấy Vào tầm gần trưa Thì mọi thủ tục chôn cất đã xong xuôi Tiến cũng mặc một bộ đồ đen Đến tham dự đưa Tiến ông ta Ra đến tận Nghĩa Trang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 Hạ bề mâm cơm từ bếp ra cùng với chai rượu nút lá chuối khô và hai chiếc ly hoa hồng loại uống nước trà. Chúng dọn mâm cơm trên nền ngay chỗ mà Thúy đã nằm chết mấy hôm trước. Dù không ai nói với ai, nhưng trong lòng đứa nào cũng có chút ấn lạnh khi liếc nhìn xuống gầm giường, nơi đã an táng thi thể lõa lồ của Thúy. đang chén chú chén anh, lại dài cùng bàn bạc thêm cho chú đáo về kế hoạch lát nữa, thì bất chợt bên ngoài trời nổi gió và sấm chấp đùng đùng kéo đến. Lòng lại khép cánh cửa phòng rồi nói với Tiến Gậy quá anh nhỉ Mà mưa thì có Tiến hành không anh Sẵn có tí chút hơi men trong người Tiến nói cứng Có động đất thì cũng phải đi cả mưa càng tốt Rồi gắn nốc thêm một ly rượu nữa Rồi Tiến lại góc bếp Bỏ mấy dụng cụ mới mua hồi chiều Vào trước ba lô rồi nhìn Hạ Chuẩn bị ở sông cà chơi em Theo bản tính thì Hạ sẽ chở hai bọn chúng tới Rồi ngồi ngoài xe ở cổng Nghĩa Trang Còn hai đứa xếp vào trong thực hiện nhiệm vụ Hạ gật đầu nói rồi Và cả ba bắt đầu xuất phát Để lại căn phòng cho cái xác của Thúy Dưới gầm giường trông coi Xe chạy theo sự chỉ dẫn của Tiến Vì sáng nay Tiến đã mất nguyên một buổi thị sát rồi Trời đã ngừng sấm xét Nhưng vẫn còn giả xích mưa Kèm với những tia chớp Thì thoảng lại lé lên Làm sáng rực cái mạng đêm đen tối Đến cổng Nghĩa Trang Hạ tắt máy xe dừng lại rồi lần lượt Long và Tiến bước xuống Hạ thúc mình trong chiếc áo mưa Và co chân lên chiếc xe gắn máy chờ đợi Phía trước Long và Tiến trong bộ quần áo mưa đen Đang lầm lũi Tiến đến ngôi mộ Mà theo như lời Tiến nói là chứa kho báu Lần mò trong bóng đêm Với túi đồ nghề trong tay Và hai chiếc sẹn loại to bạn Thì thoảng những tia chớp lóe sáng Như làm từng bước chuyện của hai gá dễ dàng hơn Áng trừng gần tới nơi rồi Tiến cẩn thận ra soát lại cho thật chính xác theo trí nhớ của mình và cuối cùng đã tìm thấy và càng chắc chắn hơn khi thấy mấy bông hoa tươi và đĩa hoa quả còn nằm trên mộ trời vẫn lắc rắc mưa dù không lớn nhưng đã bắt đầu nặng hạt dần Tiến dòi đèn pin lên tổng thể ngôi mộ một lần nữa rồi nói với Long Tiến hành Long gật đầu rồi vào việc luôn cả sắn cái ống tay của chiếc áo mưa lên cho cao một chút rồi bắt đầu đào Tiến cũng úp ngược chiếc đèn pin xuống chỉ cho ánh sáng le lói, đủ nhìn thấy mờ mờ rồi cũng bắt đầu đào đất. Chúng nhẹ nhàng đặt cái bát hương, đĩa bánh kẹo và đĩa trái cây xuống cẩn thận, để lát nữa sẽ bê lên như cũ. Nhưng Tiến vừa nâng cái bát hương lên, thì lạ thay dù cho trời còn mưa, nhưng những chân nhàng vẫn vụt lên cháy thành ngọn lửa. Tiến giật mình buông đôi cái bát hương xuống, nhưng may không vỡ bị nền nghĩa trang hoàn toàn là đất và cỏ. Lòng đang loay hoay đầu này thấy tiếng la của đàn anh mà quay lại không thấy gì nên vội hỏi Sao... sao đây anh? Tiến chấn an Không sao đâu, tiếp tục đi Mặc dù nói vậy nhưng Tiến còn đang luôn sợ chưa kịp lấy lại bình tĩnh Hắn để mình lòng vẫn xúc từng sàng đất ướt nhẹp còn mình thì co ro trong chiếc áo tơi và thở gấp gáp Phải mất một lúc khá lâu sau gã mới bình tĩnh rồi mới lấy cái sàng cạnh bên Ngoài xe Hạ nóng ruột, hút gần hết nửa khói thuốc rồi. Dù trời mưa nhưng vì thèm cộng với thói quen nên ạ phải kéo cao tấm áo mưa lên quá đầu để lấy cái không gian khô ráo mà tha hồ rít. Mấy lần định chạy vào xem sao rồi lại thôi. Cái nắp quan tài đã lộ ra khỏi lớp đất bùn nháo nhét. Tiến Quang cái sẻng sang một bên rồi lại lấy đèn pin và nhảy xuống hố. Long còn đang cạt sạch sẽ lớp đất còn sót trên nắp hòm. Lấy chiếc ba lô dụng cụ xuống Long lôi ra chiếc xả beng đưa cho Tiến, còn mình thì cầm lấy con dao phay Tiến đeo chiếc đèn pin lên đầu và ra hiệu cho Long cùng cậy nắp. Cổ quan được đóng khá nhiều đinh nên cậy rất khó. Long tưởng chừng cái con dao trên tay mình như muốn gáy làm đôi vậy. Tiến cất giọng. Này, một, hai, ba là ta cùng cậy nha. Nào, 1 hai, ba... Cờ cài bắt đầu di chuyển khỏi vị trí phát ra tiếng ken két khô khốc trong đêm mưa gió. Cuối cùng sau ba cố gắng thì cái nắp cũng đã được lật qua một bên. Khi chiếc quan tài vừa bật ra, một làn gió lạnh buốt đến thấu xương chẳng biết từ đâu, nhưng làm cho hai gác cảm thấy rợn rợn và đưa cánh tay lên ngang mặt che lại. Cơn gió lạnh thổi qua đi. Tiến lập tức đưa bàn tay lên đầu để hướng ánh sáng vào trong cỗ quan. Bọc lấy thi thể người đàn ông là tấm vải liệm màu đỏ. Dù chưa sờ vào, Nhưng cũng đoán được đó là loại vậy Và lai đắt tiền Vì nhìn óng ánh như lụa vậy Tiến dục Bắt đầu đi em Long trần trừ Dạ, dạ em Tiến kéo chiếc đèn trên đầu Rồi đưa cho Long cầm, cầm, cầm, cầm lấy, để tao, để tao Rồi bà đây cho tao Nhanh như cắt Chỉ một thoáng chốc Tiến đã lột được tấm vải liệm Ra khỏi xác người đàn ông Việt Kiều Quả như lời đồn đại Xung quanh có rất nhiều những vòng vàng Hắn lôi chiếc túi vải đã chuẩn bị sẵn ra Rồi khoáng sạch Trên hai bàn tay ông ta có đến 3-4 cái nhẫn vàng loại to Nhưng vì chết được vài ba hôm rồi Nên cơ thể có phần to hơn bình thường Và ngón tay ông ta đang mang nhẫn cũng vậy Tiến nắm chắc lấy cổ ta Rồi lôi mãi nhưng không ăn thua Và rồi chỉ còn một cách Đó là phải chặt đứt mấy ngón tay đó ra gã cây bàn tay của người đàn ông lên thành quan tài và dùng quân dao phay chặt mạnh. Sau mấy tiếng cành cạch kê dởn, cuối cùng chiếc nhẫn cũng rơi khỏi ngón tay và nằm trong túi vải. Gã ném mớ thịt nát vừa chặt vào quan tải, rồi gấp tấm vải liệm lại. Nhưng gã khựng lại bị nhớ ra trong miệng của người đàn ông, ngẹn nói còn vài viên kim cương nữa. Gã Bảo Long. sát đèn xuống đây. Long giật mình vì không biết tiến định làm gì. Gã xoay sát ánh sáng và khuôn miệng của gã đàn ông còn mím chặt. Tiến xoa xoa hai bàn tay vào nhau và đưa lên miệng láo. Nhưng vô ích, cái miệng như gắn keo vậy không thể nào si xuyển. Sẵn tính nóng giận, hắn ta không do dự vớ lấy cây búa rồi ráng liên tục vào miệng người đàn ông, làm Long phải quay mặt đi. Của một hồi, lúc dùng lại thì khuôn mặt đã có nhiều chỗ bị biến dạng. Hắn thảy cây búa ra một đoạn xa rồi ghé tay xuống mở miệng ra. Khi ánh sáng của chiếc đèn rọi vô chính diện Thì một hàm răng không còn một chiếc nào bám trên lời Vì đã nằm gọn hết trong khoang miệng Tìm kiếm một hồi trong mớ hốn đồn đó Cuối cùng gã cũng lấy ra được Ba viên kim cương Thì ra là không phải ông ta ngậm ba viên kim cương Mà ba viên đó đã được đính trên răng của ông ta từ trước rồi Mỗi viên chỉ chừng chưa bằng hạt gạo thôi Nhưng nó vẫn lấp lánh trên những chiếc răng đã rụng Vì thế nên hắn vẫn nhận ra Khi đã đạt được mong muốn hắn dục long nhanh chóng đậy nắp Và lấp đất lại Trả lại ngôi mộ như bình thường Số tài sản đêm đó đã được hắn gửi bạn bè bán cho những mối quen Nên cũng không bị rớt giá là bao Vậy là cái ước mơ viện vông Tiền trong nhà tiền trở Ra khỏi nhà tiền lẻ Đã đến gần sát rồi Chỉ chờ láo thắng liên hệ mối đánh lớn trên thị trấn là lên đường thôi Đêm nay trong căn phòng Dù cho có sặc mùi từ khí này, Tiến vẫn cảm thấy hạnh phúc và cảm giác giàu sang đang đến gần kề với mình. Rồi đây, khi bọc tiền này đưa lên chiếu bạc may rồi nó sẽ trở thành rất nhiều bọc như thế này. Khi đó tha hồ, vợ chồng hắn sẽ tận hưởng cuộc sống sang giàu, mà không phải lo nghĩ gì. Trong phút ưu tư, hắn chợt nhớ về Thúy. Có lẽ ngay dưới cầm giường mình đang nằm đây, Thúy còn căm phẫn và oán hận mình lắm đây. Giá như bản tính của Thúy được như hạ, Thì nàng đã không phải chịu cái kết ái oan như vậy rồi Chừng năm hôm sau Khi gã và hạ vừa ăn cơm xong Thì nhận được điện thoại của Lão Thắng Trên thị trấn gọi đến Là đã sắp xếp đủ chân tàn Những tay đánh lớn Và đêm nay sẽ giao đấu Tắt máy Tiến gọi liền cho Long để báo tin Và dặn Long nghỉ ngơi Khoảng chập tối thì hắn và cô vợ hờ Sẽ bắt taxi qua đó và đi luôn Và đúng như đã nói Khi trời còn chưa tối hẳn Thì chuyến taxi đã đưa trần bà gá Đến thị trấn Cùng với một bọc tiền lớn Đêm này sẽ không như những đêm đánh Ở sòng của mụ diện Mà sẽ chỉ một mình tiến vào giao đấu thôi Còn hạ cùng long ngồi ngoài xe Chở tin chiến thắng Mới được vài ván đấu Mà tiến đã khoáng hết phân nửa Của mấy sát thủ kia bày trên bàn rồi Sau một ván tiến thắng nữa Một gã nói Bức trần đến đây thì xác định rồi Chỉ có thắng hoặc thua Giờ chơi một ván thôi cực hết toàn bộ số tiền trên bàn Ai dám chơi không? Không thể nghĩ Đánh cỏ cơ thế này chán như chó Đang dây đỏ Nên Tiến không ngần ngại đồng ý ngay tức thì Nỗi mong đợi rốt cuộc Rồi cũng thành hiện thực rồi Ván tất tay ấy Gã vét sạch về túi của mình một cách trọn vẹn Hắn cười như pháo nổ Kéo hết tiền về trước mặt mình Chất thành một đống cao khuất tầm nhìn Niềm vui của gã mới lé lên dây lát Thì vụt tắt ngay Khi gái đỉnh rút điện thoại ra gọi cho đồng đội bên ngoài để báo tin chiến thắng thì cảnh sát ở đâu cũng vừa lúc ập vào tóm gọn cả đám dẫn đi. Hóa sản Long và Hạ đã đến cảnh sát khai nhận hết mọi việc từ chuyện Tiến giết chết Thúy phi tang sát ở đâu cho tới chuyện ba gái đã đào trộm mộ lấy vàng và cả việc Tiến đang sát phạt trong sòng. Thi thể của Thúy được đào lên đem về quê chôn cất đàng hoàng còn Tiến, Long và Hạ Đều đưa về tạm giam cho ngày xét xử Chẳng biết Có phải hối hận về những việc làm của mình Hay là cảm thấy chán đời Khi sống cạnh chim lòng cá trầu Mà Tiến đã cắn lưỡi tự tử chết trong nhà giam Lòng và hạ rồi đây Khi đưa ra xét xử hai gã Sẽ phải chịu một bản án thích đáng Không biết còn giữ được mạng Để có cơ hội hoàn lương hay không Nhưng có lẽ Những ngày này Sẽ là lúc cho hai gã suy nghĩ Về một chặng đường vừa qua Và nhất là nhớ đến ván bài đắt đặt cho cuộc đời một dấu chấm. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Để lại cho Thuận những bình luận à, thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong hai tập truyện ngày hôm nay nhé. Quý vị nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận nha Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.